Hắn tự tin, hành động của mình hôm nay không kinh động tới bất cứ ai, cho dù Rider có tỉnh trở lại, có báo án, thì lính tuần tra cũng chỉ tìm thấy dấu vết hắn lưu lại trên cửa sổ, sẽ nghi ngờ do đạo tặc gây ra, còn nghi cho ma pháp sư. Ma pháp sư làm sao có thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt như thế, làm sao vứt bỏ tôn nghiêm đi làm đạo tặc Nếu muốn mọi người tin, khẳng định không phải chuyện dễ. Đương nhiên, Tiếu Ân cũng không đem vòng cổ không gian vào ma pháp tháp. Bởi vì hắn sợ ma Pháp Sư Maren có thể nhận ra, thế thì hắn sẽ không còn đường chối cãi. Cho nên tại một nơi gần ma Pháp Tháp, hắn đào một cái lỗ nhỏ, đem dấu vòng cổ không gian vào trong đó. Ngoài ra, hắn còn để cho mấy con ruồi máy canh gác ở đó, nếu thế mà còn bị kẻ khác lấy mất thì Tiếu Ân cũng không còn cách nào nữa. Đem vòng cổ đi trôn, Tiếu Ân hơi do dự. Hắn muốn nhìn xem bên trong có vật gì nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại không nên xem, ít nhất phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Trần trừ một phút, ánh mắt Tiếu Ân lộ vẻ kiên định, đem vòng cổ trôn xuống. Về ma pháp tháp, hắn nằm trên giường, mặc dù chống ngực đập dữ dội, nhưng khuôn mặt hắn lại không biểu lộ gì cả. Lần này Thu Hoạch khẳng định không nhỏ, mặc dù hắn không nhìn xem trong vòng cổ có gì nhưng hắn có thể khẳng định, Rider tuyệt đối không chỉ có lừa một mình hắn. Hít sâu một hơi, không lâu sau, Tiếu Ân tỉnh táo trở lại. Hắn bịt kín đầu, đội mắt kính, tiến vào nhất hào không gian. Trước mắt hắn đang tái diễn lại tình cảnh mấy con ruồi máy đánh lén Rider. Nhất hào lựa chọn cơ hội đánh lén rất đúng lúc, nhất là vào ban đêm khi Rider đã nửa tỉnh nửa mê, mới để cho mấy con ruồi máy đánh lén. Khi kim châm đâm vào thân thể Rider, mặc dù hắn phát hiện ra, nhưng loại thuốc tê phát minh từ nền khoa học kỹ thuật cao, ngay lập tức đã phát huy tác dụng, khiến Rider ngất đi luôn. Nhất hào, người làm rất tốt, tiếu ân tán thưởng nói, có thể vô thanh vô thức đánh lén kẻ khác, rất giỏi cảm ơn ngài khen thưởng, nhất hào đắc y nói, chuyện kiểu này, ta thường làm mà, tiếu ân nhất thời nghẹn giọng nói, ngươi, thường làm những chuyện này, đúng vậy, có gì sai sao, khuôn mặt tiếu ân co giật, nửa ngày sau nói, không, không có việc gì, song trong lòng hắn đang nghi vấn, không biết nhất hào trước kia thường làm gì. mươi 85, gặp lại Uyết, sáng sớm, tiếu ân tới tìm Benson, nhưng do bị lừa ngày hôm qua, Benson không còn hứng thú giao dịch nữa hắn đem tất cả ma pháp quyền trục giao cho tiếu ân đóng cửa tu luyện rõ ràng benson bị đả kích tiếu ân do dự một lúc cuối cùng không đem chuyện tối qua nói ra không phải tiếu ân cố ý lừa gạt benson mà là do hắn không thể giải thích bản thân làm sao biết được chỗ trốn của tên lừa đảo hơn nữa làm thế nào để chế trụ hắn đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là tiếu ân không muốn tiết lộ vòng cổ không gian nếu benson không muốn đi tiếu ân đành phải đi một mình tới hội giao dịch vài ngày tiếp theo Hắn bán toàn bộ ma pháp quyển trục cấp 1, còn ma pháp quyển trục cấp 2 thì giữ lại. Bởi hắn tin tưởng, cho dù chỉ còn lại nửa ngày, chỉ cần hắn mang ma pháp quyển trục cấp 2 ra bán, chắc chắn sẽ không thiếu người mua. Đương nhiên, trong mấy ngày này, hắn không còn duy trì tốc độ mỗi ngày chế tạo ra một cuốn ma pháp quyển trục cấp 2 nữa. Tới ngày cuối, trên tay hắn có 16 cuốn ma pháp quyển trục cấp 2, trong đó có một nửa là của Benson. Ngày giao dịch cuối cùng, có nhiều hàng tốt được đem ra bán. Đặc biệt là nguyên liệu ma pháp trên thân thể ma thú cấp 2, đương nhiên ngày cuối cùng, giá cả cũng tăng cao lên chút ít. Giao dịch trở nên náo nhiệt, Tiếu Ân dạo quanh hội giao dịch, nghe thấy âm thanh hò hét trả giá ở phía trước, thì biết nơi đó đang có người công khai tiến hành đấu giá. Hắn chen mình đi vào, phát hiện người quen cũ ít. Lúc này bên cạnh ít có hai đồng bạn, mà trước mặt bọn hắn có 10 khối ma hạch. Hai mắt Tiếu Ân sáng lên, hiện tại hắn đã hiểu ra tại sao lại có nhiều người tới tham gia đấu giá như thế nguyên lai like, uýt đem ma hạch giã sinh cấp một cấp hai ra đấu giá tự nhiên thu hút được nhiều ma pháp sư nhưng mười khối ma hạch này khiến cho mọi người chú ý nhiều nhất là ba khối ma hạch tỏa ra năng lượng giao động cường đại ma hạch giã sinh cấp hai có không ít kẻ ra giá mà ma hạch đang đấu giá chính là ba khối ma hạch cấp hai uýt cầm ma hạch trên tay ma hạch phát ra tia sáng lộng lẫy khiến nhiều người không kiềm chế được lộ rõ vẻ tham lam ra ngoài chín người tám khối tinh thạch còn ai ra giá cao hơn không Mặc dù ít nói không to nhưng mọi người đều nghe rõ. Mọi người kích động hẳn lên 98 khối tinh thạch, dùng gần 100 khối tinh thạch để trao đổi lấy một viên ma hạch giã sinh cấp 2, cái giá này được xem là cao rồi. Tiêu ân do dự một chút, kiểm lại số lượng tinh thạch, mặc dù trong người hắn có hơn 200 khối tinh thạch nhưng có một nửa là của Benson, mặc dù Benson tặng toàn bộ cho mình, nói là bồi thường thiệt hại do bị lừa gạt nhưng Tiêu ân không mặt dày đến nổi thực sự nhận lấy. Trừ 100 khối Một pháp sư mập mạp cắn răng nói, nếu vẫn còn kẻ ra giá, giá cao hơn, ta sẽ bỏ không ra giá, giá nữa. Một trăm khối tinh thạch dùng để mua một khối ma hạch giã sinh cấp 2, mặc dù cái giá này chưa phải là cao nhất nhưng cũng không kém nhiều, cho nên tên pháp sư mập mạp này mới nói như thế, lập tức xung quanh không có âm thanh nào vang lên nữa. Sắc mặt mập mạp cũng không lộ vẻ vui mừng gì, bởi cái giá hắn đưa ra cũng đã vượt qua giới hạn của hắn. Tiếu ân do dự một chút, cuối cùng nói, một trăm linh một khối. Ánh mắt mọi người tập trung nhìn Tiểu Ân, sắc thái biểu hiện của mỗi cá nhân khác nhau, có kinh ngạc, có hâm mộ, có cả chế nhạo, thậm chí còn có kẻ coi hắn như một gã nhà giàu mới nổi. Tiểu Ân cười khổ, nếu có thể, hắn sẽ không lên tiếng nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội mua được ma hạch. Uyết kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiểu Ân, ánh mắt chuyển qua Pháp sư mập mạp, mập mạp sau một lúc trao mày, cân nhắc, cuối cùng lắc đầu buông tha. Khối ma hạch giả sinh cấp hai này bán cho vị tiểu huynh đệ này, Uýt thản nhiên cười. Đem ma hạch giao cho Tiếu Ân, nhìn ánh mắt hắn, Dương nhuê đã quên đi sự việc vài ngày trước. Tiếu Ân đem một trăm linh một khối tinh thạch giao cho Ít, đồng thời đem ma hạch cẩn thận cất đi. Tiếu Ân hiện giờ mặc dù đã trưởng thành không ít nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên 13 tuổi, hơn nữa lực lượng tinh thần của hắn chỉ đạt cấp 3, cấp 4, bị kêu là tiểu huynh đệ là chuyện bình thường. Sau khi giao dịch xong, Ít đang muốn rời đi, thì Tiếu Ân đột nhiên hỏi. Pháp sư Ít. Ta có thể dùng ma pháp quyền trục cấp 2 để trao đổi lấy ma hạch như lúc trước đã thỏa thuận hay không? Uyết ngẩn ra, cười nói. Đương nhiên có thể, nhưng giá vẫn như cũ. Hai cuốn ma pháp quyền trục cấp 2 công kích lấy một ma hạch giã sinh cấp 1. Ánh mắt Tiếu Ân đảo qua hai khối ma hạch giã sinh cấp 2 còn lại, hỏi. Vậy còn ma hạch giã sinh cấp 2? Mười cuốn, Uyết do so dự một chút nói. Đương nhiên, trong đó ngươi có thể đặt vào 2, 3 quyển trục phụ trợ cấp 2. Tiếu Ân gật đầu. Lấy từ ba lô ra 16 cuốn ma pháp quyển trục cấp 2, nói 13 quyển trục công kích, 3 cuốn phụ trợ đổi lấy một khối ma hạch giã sinh cấp 2 và 3 khối ma hạch giã sinh cấp 1 Uyết kinh ngạc nói, tiểu huynh đệ, ngươi không giao dịch với tên Rider kia sao Sắc mặt tiếu ân đỏ lên, nói Phần lớn quyển trục là do chúng ta mới chế tạo ra Mới chế tạo, trong vòng vài ngày, sắc mặt Uyết biến đổi nói Tiếu ân gật đầu, đối với sự kinh ngạc của Uyết, hắn vô cùng đắc ý Tốc độ chế tạo nhanh như thế đích thực vượt ngoài dự đoán của Uýt. mươi 86, hợp tác lâu dài, mặt Uýt lóe lên tia sáng kỳ quái, đôi mắt nhìn Tiếu Ân lộ ra một chút kích động. Đầu Tiếu Ân nóng lên, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ mình nói sai điều gì. Uýt ngẩng đầu quan sát bốn phía, khi hắn nói chuyện với Tiếu Ân thì có một đồng bọn khác thay hắn chủ trì đấu giá, cho nên không có ai chú ý tới cuộc nói chuyện giữa hắn và Tiếu Ân. Nở nụ cười, Uýt nói, kẻ hèn Uýt. Phó đoàn trưởng rong binh đoàn Khoa Lý Úc, xin hỏi. Tiểu Ân, Tiểu Ân nhanh chóng trả lời, không cần giấu giếm thân phận của mình. Sư phụ của ta là ma Pháp Sư Maren, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Uyết hạ thấp âm thanh nói, tốc độ chế tạo quyển trục của Pháp Sư Tiếu Ân rất nhanh. Bình thường thôi, Tiếu Ân do dự một chút nói, một nửa số quyển trục trong này không phải do ta chế tạo. Ta biết, Uyết cười nói, ký hiệu trên quyển trục có một nửa không phải của ngươi. Tiếu ân khẽ cau mày nói, Pháp sư Uýt, nếu như ngài đồng ý, chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Chờ một chút, Uýt mỉm cười nói, Pháp sư Tiếu ân, có phải ngài cần nhiều ma hạch giã sinh cấp 1, cấp 2? Thần quang trong mắt Tiếu ân sáng lên, ngài hỏi việc này có ý gì? Uýt vội vàng nói, ngài không phải lo, ta không có hứng thú can thiệp vào việc riêng của ngài, ta chỉ muốn tiến hành giao dịch với ngài mà thôi. Mời nói, nếu như ngài có thể định kỳ cung cấp quyển trục ma pháp cấp 2 cho ta ta đồng ý cùng ngài quan hệ hợp tác lâu dài." Uyết Thành khẩn nói, Tiếu Ân kinh ngạc liếc mắt nhìn Uýt, rõ ràng thấy được sự chân thành trong thái độ của hắn. Do so dự một lát, Tiếu Ân hỏi, "Sao ngài lại muốn mua nhiều quyển trục như vây? Uýt kinh ngạc nói, "Đương nhiên là để đối phó ma thú, mặt đông của vương quốc là rừng Gobi, là thiên đường của ma thú, chẳng lẽ ngài không biết?" "Ta đương nhiên biết, nhưng chỉ dựa vào thực lực của ngài sao?" Tiếu Ân nghi hoặc nói, Uýt cười cười nói, Không phải một mình ta tiến vào, mà cả một tiểu tổ tiến vào, có sự hỗ trợ của đồng bạn, tự nhiên là có thể thu hoạch được nhiều. Tiểu ân trầm ngâm trong chốc lát nói, nhưng ta không rõ, vì sao ngài lại khao khát ma pháp quyền trục công kích cấp 2. Uyết mỉm cười, hắn cuối cùng hiểu, tên học đồ này không biết một cái gì cả, chính xác chỉ là một tiểu tử mà thôi. Pháp sư Tiểu ân, trong rừng góp Bi, trên cơ bản ma thú cấp 2 sống theo bầy đàn, cho nên ma pháp quyền trục công kích cấp 2 có lực sát thương cực kỳ lớn. Cân nhắc một chút, hắn thành khẩn nói, nếu như tiểu tổ phối hợp ăn ý với nhau, dựa vào quyển trục đánh lén, thậm chí có thể khiến cho bầy thú thương vong một nửa. Tiếu ân giờ mới hiểu, chẳng trách mà pháp quyển trục công kích cấp hai bán chạy như vậy, hóa ra là do chúng được sử dụng nhiều. Đạo lý này giống như khi sử dụng vũ khí nóng trong chiến tranh tại địa cầu, tập trung hỏa lực cùng một chỗ, sẽ tạo ra thương tổn lớn đối với địch nhân. Nhưng phương pháp này chỉ có đoàn đội mới có thể sử dụng, nếu chỉ có một người hiệu quả của quyển chụp công kích cũng không lớn được ta đáp ứng ngài tiếu ân cân nhắc một chút lập tức quyết định nói mỗi tháng ta có thể chế tạo ba mươi quyển chụp công kích cấp hai chủ yếu là phong nhận thuật và chu võng thuật phụ trợ là ma pháp phòng bảo hộ và ma pháp thuẫn bài lá chắn nếu ngài đồng ý cung cấp một khối ma hạch cấp hai năm khối ma hạch cấp một cùng nguyên liệu ma pháp trên người ma thú ta sẽ đồng ý hợp tác lâu dài uýt tươi cười xòe bàn tay nói tốt hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ dù là uýt hay tiếu ân đều không phải là kẻ trần trừ một khi đã quyết định song phương lập tức thực hiện đương nhiên trải qua giáo huấn lần trước tiếu ân yêu cầu chỉ giao dịch trong phạm vi ma pháp tháp điều này uýt không để ý hắn ngay lập tức đồng ý ngoại trừ cần ma hạch tiếu ân còn cần nguyên liệu ma pháp trên người ma thú mặc dù hắn cũng không cần nhiều nhưng đưa cho Benson, Benson tuyệt đối có thể đề cao xác suất chế tạo thành công tiếu ân và uýt đồng ý hợp tác với nhau không lâu thì hội giao dịch kết thúc Hội giao dịch 3 năm một lần giữa các học đồ với nhau chính thức bế mạc. Đối với học đồ bình thường, trên tay bọn họ khó có đồ tốt, cho nên 3 năm tổ chức một lần hội giao dịch là đủ để thỏa mãn. Nhưng luôn có một bộ phận ngoại lệ, ví dụ như thập cấp học đồ Betty. Nếu muốn giao dịch, nàng sẽ tới chỗ giao dịch của ma pháp sư chính thức. Chỉ có điều, những người tới được đó phần lớn là ma pháp sư chính thức, nếu là học đồ, thì phải đạt tới thập cấp mới có tư cách tiến vào. Hơn nữa, thứ họ trao đổi. Học đồ bình thường không thể so được. Trước khi hội giao dịch kết thúc, Tiếu Ân cấp tốc thu mua nguyên liệu ma pháp trên người ma thú giã sinh, chủ yếu là da thú và máu thú, sử dụng chúng sẽ nâng cao xác suất chế tạo ma pháp quyển trục thành công. Trở về ma pháp tháp, Tiếu Ân kín đáo chuyển mấy thứ đó cho Benson. Benson lúc đầu kiên quyết cự tuyệt nhưng khi Tiếu Ân kể lại chuyện hợp tác giữa mình và Uyết, Benson mới nhận, hơn nữa còn thề sẽ chế tạo ra nhiều ma pháp quyển trục cấp 2 hơn nữa. Thấy Benson vui vẻ trở lại. Tiếu ân thực sự cao hứng. Hắn càng thêm quyết tâm trồn kín bí mật vòng cổ không gian không cho ai biết. Trở về phòng, hắn lấy ma hạch cấp 1 ra, chăm chú nghiên cứu. Trường 87, chế tạo ma hạch, mặc dù thể tích mỗi một ma thú lớn nhỏ khác nhau nhưng không biết vì sao, thể tích ma hạch trong cơ thể chúng lại giống nhau, là một viên cầu nho nhỏ. Dù là ma hạch thuần hóa hay ma hạch giã sinh, thậm chí cấp bậc có khác nhau, độ lớn nhỏ cơ bản không khác nhau mấy. Đương nhiên, Đây chỉ là nói về ma hạch cấp bậc thấp, nghe nói ma thú khi đạt tới cấp 6 sinh ra ma hạch sẽ phát sinh biến hóa thần kỳ, khi đó thể tích ma hạch có thể tăng hoặc cũng có thể giảm, hơn nữa chất lượng ma hạch khác nhau một trời một vực. Nhưng lục cấp ma thú tương đương với ma đạo sĩ của loài người, lại yêu cầu quá xa vời với Tiếu Ân. Trong tay Tiếu Ân cầm khối ma hạch cấp 1 bình thường, là ma hạch của thú gong ly. Nhưng đó không phải là ma hạch thấp kém của thú gong ly thuần hóa, mà là ma hạch của thú gong ly dã sinh. Cho nên cầm khối ma hạch trên tay Tiếu ân có thể cảm ứng rõ ràng dao động năng lượng cường đại Tiếu ân cầm lấy chiếc bút xương dùng để chế tạo ma pháp quyển trục Chiếc bút xương trên tay Tiếu ân không phải đồ tốt Chẳng qua chỉ là một sản phẩm loại 2 làm từ một đoạn xương được lấy tùy tiện trên thân thể ma thú mà thôi Nhưng thứ này trong tay Tiếu ân lại rất linh hoạt, sống động Nếu có ai chứng kiến nhất định sẽ kinh ngạc há hốc mồm Trình tự khắc nguyên tố triệu hoán lên ma hạch không giống chế tạo ma pháp quyển trục của các hệ ma pháp bình thường khác Không có nhiều trình tự cũng không cần phải vẽ lộ tuyến ma pháp, rồi hong khô, có thể nói cách chế tạo đơn giản hơn nhiều. Có điều, thiên hạ cũng không có bữa ăn nào miễn phí, uy lực của ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ rất lớn, hơn xa ma pháp bình thường, cho nên khi chế tạo, tiêu hao tinh lực hơn xa so với khi chế tạo ma pháp quyền trục của hệ khác. Chậm rãi di động đầu ngọn bút trên ma hạch, tiểu ân cảm giác rõ năng lượng dao động trong ma hạch. Ma hạch và gia thú khác với các vật phẩm ma pháp ở chỗ bên trong có năng lượng cường đại di động, Giống như do thủy ngân, có phương thức di động đặc thù Nếu muốn lưu lại lực lượng tinh thần trên ma hạch Hơn nữa còn dẫn dắt năng lượng tinh túy trong ma hạch bộc phát theo ý muốn của mình Là một chuyện không hề dễ dàng Thú gong ly thuộc thổ hệ ma thú Thế nhưng bạo tạc vật là hỗn hợp ba hệ ma pháp thổ hệ, thủy hệ và hỏa hệ Muốn lưu lại ma pháp hỗn hợp tam hệ trên ma hạch thổ hệ Khó khăn không cần nghĩ cũng biết Nhưng tiêu ân sớm đã có chuẩn bị Hắn thu thập không chỉ riêng một khối ma hạch mặc dù bạo tà thuật nhất định cần phải có ma hạch giã sinh nhưng dùng để cung cấp ma lực có thể sử dụng ma hạch thuần hóa tiếu ân lấy trên bàn bốn khối ma hạch thuần hóa trong đó hai khối thuộc tính thủy hai khối thuộc tính hỏa kỳ thực mỗi tháng tiếu ân được nhận một khối ma hạch thuần hóa nhưng thuộc tính ma hạch thì phân phối tùy ý nhưng trải qua ba năm tích lũy hắn thu thập được đủ ma hạch thuần hóa của tất cả các thuộc tính lấy ra một miếng thủy tinh đặc chế tiếu ân đổ vào bên trong miếng thủy tinh một ít chất lỏng Chất lòng này có tính năng truyền dẫn, hơn nữa bởi vì được chế tạo hỗn hợp, cho nên dù có hỏa nguyên tố cũng sẽ không bị nổ. Đặt năm khối ma hạch cạnh nhau, Tiếu Ân cầm bút xương, nhẹ nhàng linh hoạt khắc lên ma hạch giã sinh. Động tác của hắn không nhanh, còn xa mới so được với khi chế tạo ma pháp quyển trục. Dường như lúc này trên tay hắn cầm không phải chiếc bút xương mà là một tòa núi lớn, mỗi một nét bút, hắn phải tiêu hao một lượng lớn tinh lực. Dần dần hô hấp của Tiếu Ân có chút rồn rập muốn chứa đựng loại ma pháp hỗn hợp này quả không phải là chuyện dễ dàng lực lượng tinh thần tiêu hao cực lớn vượt ngoài dự liệu của tiếu ân tập trung tinh lực cao độ là một chuyện hết sức mệt mỏi nhưng tiếu ân đã quen với việc tập trung như thế này tuy nhiên lực lượng tinh thần tiêu hao có chút quá mức chịu đựng đối với hắn nếu như không phải trong ba năm gần đây thực lực của hắn tăng trưởng nhảy vọt nếu không sẽ không thể nào duy trì được cuối cùng tiếu ân khắc thành công ma pháp lộ tuyến lên ma hạch hắn thở dài một hơi Trong lòng thầm mắng một tiếng, thực sự gặp quỷ. Sớm biết chứa đựng ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ không phải là chuyện dễ nhưng lực lượng tinh thần tiêu hao, thực sự vượt ngoài ý muốn của hắn. Khác lên ma hạch khó khăn khác với khác lên gia thú, giống như điêu khắc và hội họa, cái trước khó khăn hơn nhiều so với cái sau. Nhưng có một điểm tốt, đó là điêu khắc có thể dễ dàng sửa chữa, còn hội họa thì rất khó để sửa chữa lại. Cho nên trải qua một phen cố gắng, tiếu ân miễn cưỡng khắc thành công ma pháp lộ tuyến lên ma hạch sau khi ma pháp lộ tuyến chứa ba thuộc tính ma pháp khác nhau hình thành tiếu ân ngâm nó vào trong chất lỏng mặt khác đặt bốn khối ma hạch thuần hóa xong thuộc tính cùng một sợi lông da thú rất nhỏ vào cùng một chỗ cảm thụ thủy hỏa năng lượng mãnh liệt từ bốn khối ma hạch thuần hóa dũng mãnh chảy vào ma pháp lộ tuyến trên ma hạch tiếu ân nở nụ cười bởi hắn biết mình đã thành công thở dài một hơi bản thân luyện tập nhiều lần trong nhất hào không gian cuối cùng không uổng công một lúc lâu sau khi năng lượng truyền vào bão hòa Tiếu ân nhanh chóng ra tay cắt đứt sợi lông ma thú, lấy ma hạch ra. Trường 88, hỗn hợp ma hạch, cầm trong tay ma hạch thú gong ly dã sinh, so sánh với lúc đầu, ma hạch này dường như có một chút khác biệt. Khác biệt này không phải do vẻ bề ngoài biến đổi mà bên trong ma hạch đã có sự thay đổi kỳ dị. Ma hạch của thú gong ly dã sinh lại bao hàm ba loại năng lượng khác biệt, khối ma hạch này nếu rơi vào tay ma pháp sư khác, khẳng định sẽ tạo ra cho họ sự kinh ngạc và cảm thán. Kỳ thực đây là điều kỳ diệu của ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, đem sự bất đồng của các nguyên tố tạo thành một hệ thống, mặc dù khó khăn cao hơn nhiều so với các ma pháp bình thường, nhưng do đặc tính hỗn hợp ma pháp tự nhiên uy lực hơn xa các hệ ma pháp bình thường. Đại khái, những người nghiên cứu loại ma pháp này phải nỗ lực nhiều lần hơn ma pháp sư bình thường. Trong lịch sử loài người, ngoài người chế tạo ra hệ ma pháp này, có cực ít người tu luyện nó. Nếu như tiếu ân không có nhất hào, thì đánh chết hắn cũng sẽ không lựa chọn chủ tu loại ma pháp này. Thu thập đống đồ hỗn tạp, Tiểu Ân cầm khối ma hạch chế tạo thành công lần đầu, yêu thích đến nỗi không nỡ bỏ nó ra khỏi tay. Cẩn thận cảm ứng năng lượng biến hóa trong ma hạch, trong lòng Tiểu Ân ngộ ra, dường như hiểu rõ hơn ma pháp bảo tạc vật. Bên trong ma hạch năng lượng không tùy ý lưu động như trước nữa. Ma pháp lộ tuyến được khác nên khiến năng lượng bên trong tụ lại, dù là năng lượng vốn có của ma hạch hay năng lượng hai hệ ma pháp thủy hỏa truyền vào đều đã hình thành lên một loại trạng thái cân bằng tinh tế. đúng do có loại thăng bằng này, cho nên mới có thể khiến khối ma hạch duy trì trạng thái trước mắt, không có lập tức nổ tung. nhưng một khi năng lượng ổn định hiện tại thay đổi thì khối ma hạch này sẽ trở thành một hung khí giết người, khi đối địch chắc chắn phát huy tác dụng quan trọng. cẩn thận thu ma hạch lại, tiểu ân không tiếp tục chế tạo tiếp, bởi hắn phát hiện ra vấn đề ngoài ý muốn trong quá trình chế tạo ma hạch, lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều so với khi chế tạo ma pháp huyền trục mặc dù chỉ là bảo tà thuật cấp thấp nhất nhưng đã tiêu hao gần một nửa lực lượng tinh thần của hắn. dưới tình huống này, tự nhiên hắn không dám tiếp tục cậy mạnh nữa. hít sâu một hơi, tiểu ân bắt đầu rèn luyện bài thể dục phổ thông rồi đi ngủ khôi phục lại tinh lực. sau đó thức dậy học tập chi thức ma pháp và chế tạo ma pháp quyền trục cấp hai. sau khi so sánh, tiểu ân phát hiện ma pháp quyền trục cấp bậc càng cao, giá bán càng cao. cho nên bây giờ nhìn ma pháp quyền trục cấp một là hắn gai mắt. hiện giờ hắn chế tạo ra. Toàn bộ đều là ma pháp quyền trù cấp 2, hơn nữa sử dụng nguyên liệu cơ bản đều là nguyên liệu miễn phí. Sử dụng nguyên liệu miễn phí, mặc dù xác suất chế tạo thành công thấp đi nhiều nhưng với tiếu ân thì đó là phương pháp rèn luyện tay nghề. Qua hơn 10 ngày bình yên, mấy con rùi máy lưu lại trong lưỡi điếm truyền đến một tin tức khiến hắn sảng khoái. Ryder bị trộm đồ, không đi báo án, mà ở trong thành vài ngày, tìm kiếm những tên trộm nổi tiếng nhất, nhưng không tìm thấy gì, cuối cùng đành hậm lực rời khỏi thành Louis. Tiếu ân không cần nghĩ cũng hiểu, tên Rider kia sau khi mất vòng cổ không gian thì chắc chắn sẽ đoán do mấy tên trộm gây ra. Nhưng bản thân hắn cũng không sạch sẽ gì, cho nên không dám đi báo án. Cuối cùng chỉ tìm mấy tên trộm, không có kết quả gì, không thể làm gì khác là đành yên lặng rời đi. Đúng là có khổ mà không nói nên lời. Nếu như hắn không có chủ ý với mình, Tiếu ân cũng không tiện tay rát dê cướp được vòng cổ không gian trên người hắn. Lần này Rider đúng là trộm gà không được mà còn mất thóc, đúng là thiệt lớn. Sau khi xác định Rider đã rời khỏi thành Louis hơn 3 ngày, Tiếu Ân mới tìm cớ rời khỏi ma pháp tháp, một thân một mình tới chỗ dấu vòng cổ không gian. Nơi đó là một mảnh rừng rậm nhưng không bị ma thú tàn phá, mà chỉ là một mảnh rừng rậm bình thường, đây cũng là nơi săn bắn yêu thích của đám quý tộc. Giấu đồ vật tại chỗ này, hơn nữa còn ngụy trang tốt, chỉ cần không cực kỳ xui xẻo, cơ bản khó có khả năng bị người khác phát giác. Tiếu Ân lấy tấm vải dầu trôn sâu dưới đất ra, hắn không xem đồ vật trong đó, không một tiếng động rời đi Giống như loài khỉ trốn vào trong rừng rậm May là hắn thường xuyên luyện tập quảng bá thể thao Nên thân thủ mới nhanh nhẹn một cách khoa trương như vậy Những động tác phóng từ cây này sang cây khác Đối với hắn không có bất cứ khó khăn gì Ngồi trên một cành cây to Tiếu ân hít sâu một hơi Giữ chặt vòng cổ trong tay Hắn biết trước trong đó có đồ tốt Nhưng hắn cố áp chế ý muốn dò xét trong đầu Cảm giác áp chế này cũng không dễ chịu gì Nếu không có kinh nghiệm từ kiếp trước Tuyệt đối hắn không áp chế nổi ý muốn đó Hiện giờ vòng cổ đã ở trong tay, hơn nữa không cần kiêng kỵ bất cứ điều gì, tự nhiên tâm tình Tiếu Ân có chút kích động. Lực lượng tinh thần chậm rãi đề tụ, chậm rãi tiếp xúc vòng cổ. Khi lực lượng tinh thần chạm vào vòng cổ, Tiếu Ân cảm ứng được một không gian rộng lớn. Không gian này rộng 50 thước vuông, so với nhất hào không gian không khác biệt lắm. Bên trong, đồ vật được xếp đặt chỉnh tề, đại khái chiềm một phần ba diện tích. Tinh thần Tiếu Ân tập trung vào địa phương đặt đồ vật, hắn phát hiện. Hệ tinh thần của bản thân tập trung về nơi nào, nơi đó hiện rõ lên, giống như bản thân dùng chiếc ống nhòm để quan sát. Trường 89, Đại Phát Rùi, đồ vật trong vòng cổ không gian không phải rất nhiều nhưng so với 16 cuốn ma pháp quyển trục mà Tiểu Ân bị lừa thì nhiều hơn hẳn. Đầu tiên, Tiểu Ân thuận lợi phát hiện ra địa phương cất quyển trục của mình, nhưng điều khiến hắn vui mừng đó là ở chỗ đó còn có hơn 100 quyển trục nữa. Càng nhìn, Tiểu Ân càng hưng phấn, số quyển trục đó không ngờ đều là ma pháp quyển trục cấp 2. Xem ra tên Rider kia quả là tên lừa đảo hạng sang, không thèm ngó tới ma pháp quyển trục cấp 1. Bên cạnh đống quyển trục còn có một số tinh thạch sáng long lanh, là tinh thạch dùng để trao đổi giữa các ma pháp sư. Mặc dù số tinh thạch đó đều là hạ cấp nhưng số lượng không ít, ít nhất có tới 2, 3.000. Mấy thứ này quả là xa xỉ, trách không được khi mấy con rùi máy quay được cảnh khuôn mặt của Rider giống như đưa đám khi phát hiện vòng cổ bị mất. Hắc hắc, thực là đáng tội. Tiếu ân cảm thán trong chốc lát, tiếp tục tìm kiếm. Phát hiện kế tiếp khiến hắn cười đến nổi nước miếng chảy cả ra. Hắn phát hiện ra một số ma hạch, nguyên liệu ma pháp cùng mấy cuốn lục thư. Đại bộ phận ma hạch là ma hạch cấp 1 nhưng cũng có hơn 10 khối ma hạch cấp 2, mà khiến Tiêu Ân thấy vui vẻ nhất là trong đó có hai viên ma hạch tản ra năng lượng dao động nồng đậm. Mặc dù không cách nào xác định được đó là ma hạch của ma thú cấp mấy nhưng có thể khẳng định ít nhất là hơn ma hạch cấp 2. Ma thú cấp 3 có thể phóng thích ma pháp cấp 3, tương đương với thực lực của ma pháp sư cùng cấp. Ví dụ như đám người của Uýt, mặc dù hợp thành tiểu đội săn thú, nhưng với thực lực của bọn họ, cao nhất cũng chỉ đối phó được với ma thú cấp 1, cấp 2 mà thôi, nếu gặp phải ma thú cấp 3 thì cũng chỉ có nước ôm đầu mà chạy như chuột. Thật không biết được tên Rider này lừa gạt được hai khối ma hạch này ở chỗ nào, chẳng lẽ hắn dám lừa gạt ma pháp sư chính thức. Ngoài ma hạch, Tiếu Ân còn phát hiện ra hai cái hộp dài. Mặc dù không biết bên trong cất thứ gì, nhưng đồ vật được cất cẩn thận như vậy, hơn nữa còn được bày ở Trung ương khẳng định phải có giá trị cao nhất. Tâm niệm vừa động, trong tay Tiếu Ân vốn trống không đã hiện ra hai cái hộp dài. Hắn do dự một chút, ra lệnh cho mấy con ruồi máy quan sát bốn phía, xem có bóng người nào không. Sau một lát, chờ mấy con vật nhỏ thông minh trở về, thấy chúng bình tĩnh phi hành bên cạnh mình, Tiếu Ân lập tức hiểu, xung quanh đây chỉ có một mình hắn. Nhẹ nhàng mở nắp hộp, mắt Tiếu Ân nhất thời sáng ngời, trách không được tên Raider lại cất thứ này trong hộp, hóa ra đó là một cây ma pháp trường. Tầm quan trọng của một cây ma pháp trượng đối với ma pháp là điều không phải bàn, một cây ma pháp trượng tốt đủ để cho ma pháp sư phát huy tối đa thực lực, hơn nữa ma pháp trượng có thuộc tính thần bí đặc thù, có thể trợ giúp cực lớn cho ma pháp sư. Nhưng điều duy nhất khiến tiêu ân thấy tiếc nuối, cấp bậc học đồ chưa đủ để điều khiển ma pháp trượng. Thực lực chưa đạt tới ma pháp sư chính thức, hoặc thập cấp học đồ, thì không có tư cách sử dụng ma pháp trượng. Đây không phải đặc quyền do ma pháp sư đặt ra, bởi vì muốn sử dụng ma pháp trượng nhất định phải có thực lực cường đại nếu không đã không điều khiển được nguyên tố mà còn bị nguyên tố quay ngược trở lại cản trả điển hình thường gặp đó là bị nổ tan xác cẩn thận vuốt phe chiếc hộp dài đựng ma pháp trượng trong mắt tiếu ân lộ rõ vẻ tham lam vô hạn nếu như hắn không tự biết thực lực bản thân không đủ chỉ sợ giờ này hắn đã lấy ma pháp trượng ra thử hít sâu không khí trong lành trong rừng cây tiếu ân cẩn thận cầm ma pháp trượng lẳng lặng cảm nhận năng lượng dao động trên thân ma pháp trượng tiểu ân chậm rãi thở dài một hơi Cây ma pháp trượng này cấp bậc cũng không cao, xem năng lượng dao động thì chỉ cần ma pháp sư chính thức bình thường cũng có thể sử dụng. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng nghĩ lại tên rider kia chỉ có thực lực bát cấp học đồ, dựa vào cái gì mà hắn có được cây ma trượng cao cấp. Có được một cây ma pháp trượng bình thường, đối với một học đồ, đã là việc vô cùng giỏi rồi. Nghĩ tới đây, Tiểu Ân mới thực sự bình tĩnh trở lại. Hắn cẩn thận cất ma trượng vào trong hộp. Sau đó phát động lực lượng tinh thần, bạch quang trên vòng cổ sáng lên, thu hồi chiếc hộp vào trong. Sau đó, hắn chậm rãi mở chiếc hộp thứ hai. Khi hắn thấy đổ bên trong, hắn không khỏi ngẩn ra. Trong chiếc hộp dài là một cuốn ma pháp quyển trục. Lông nghi tiếu ân giật giật, khiến tên Rider cất cẩn thận trong hộp. Hơn nữa còn được đặt cùng với ma pháp trượng, khẳng định quyển trục này không phải là quyển trục cấp 2. Hắn sốc lại tinh thần, cẩn thận quan sát, mặc dù hắn biết quyển trục khi chưa khai mở. Chắc không có khả năng phát huy tác dụng, nhưng đối mặt với ma pháp vật phẩm, bất cứ ai cũng không dám khinh thường. Cẩn thận xác định ấn ký trên ma pháp quyển trục, trên mặt Tiểu ân lộ rõ vẻ vui mừng như điên. Nếu như hắn không có nhìn nhầm thì quyển trục này là ma pháp quyển trục phong ấn ma pháp cấp 6, tử vong xả tuyến. Đây là ma pháp cực kỳ bá đạo, một khi mở ra, sẽ bắn ra hơn 100 đạo năng lượng xả tuyến, trên mỗi đạo xả tuyến ẩn chứa năng lực cường đại nóng rực, bất cứ thứ gì trước mặt chúng nó đều bị chúng nó phá hủy đây không phải là ma pháp bình thường mà là ma pháp cấp sáu chính thức cấp sáu trong thế giới ma pháp là một danh giới đây chính là ma pháp cao cấp nhất mà chỉ đại ma pháp sư thậm chí ma đạo sĩ mới có thể thi triển được tiếu ân nhẹ nhàng vuốt ve quyển trục trong lòng vô cùng kích động ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này chương chín mươi về nhà suy nghĩ cẩn thận tiếu ân lấy mấy khối ma hạch trong vòng cổ không gian ra sau đó đặt mọi thứ trở lại như cũ chôn sâu vòng cổ xuống dưới đất đương nhiên Không thể thiếu mấy chiếc lá không ngụy trang cùng với vài con ruồi máy Nếu trước kia không biết có thứ gì bên trong Nếu có mất, tiếu ân cũng sẽ không quá hối tiếc Nhưng biết được đồ vật bên trong Đặc biệt có ma pháp trượng cùng ma pháp quyển trục cấp 6 Tâm trạng của tiếu ân tự nhiên thay đổi Nếu có kẻ cướp lấy vòng cổ không gian Thì giờ không khác gì cắt thịt trên người hắn Tuyệt đối hắn sẽ sống mái tới cùng với kẻ đó Mặc dù hắn không biết rõ thuộc tính của ma pháp trượng Nhưng do thực lực của hắn chưa đủ Chưa sử dụng được ma pháp trượng cho nên không cách nào cảm ứng được lực lượng chính thức của ma pháp trượng nhưng hễ đã là ma pháp trượng thì đều là bảo bối thấp nhất cũng được chế tạo từ nguyên liệu ma pháp trên thân thể ma thú cấp sáu dù là ma pháp sư mới tiến dai lên nhất tinh ma pháp sư chính thức cũng chưa chắc đã sở hữu được một cây ma pháp trượng còn nữa ma pháp quyền trục cấp sáu tử vong xả tuyến không nghi ngờ gì chính là lá bùa hộ mạng khi đối mặt với địch nhân cường đại không cách nào đối phó được sử dụng quyền trục cấp sáu Cho dù không giết được địch nhân, thì cũng có thể an toàn thoát thân. Sau khi ngụy trang xong, Tiểu Ân trở về ma pháp tháp. Trên đường trở về, Tiểu Ân điều chỉnh lại tâm tình, về tới ma pháp tháp, tâm tình Tiểu Ân hoàn toàn bình thường trở lại, không còn kích động nữa. Thời gian kế tiếp, Tiểu Ân bước vào quá trình khổ luyện. Nhưng nếu đã ước định hợp tác lâu dài với Uýt, hắn đành dành ra thời gian chế tạo ma pháp quyển trục, đổi lại hắn thu về được ma hạch cấp 1, cấp 2 giã sinh cùng với nhiều nguyên liệu ma pháp mặc dù sau khi có được vòng cổ hắn không còn nhiều hứng thú đối với ma hạch nữa nhưng bề ngoài hắn vẫn duy trì quan hệ hợp tác nếu không loáng cái đã thay đổi thái độ không khiến kẻ khác sinh nghi cũng khó nhưng rất nhanh tiếu ân phát hiện ra giao dịch cùng với uýt người được lợi nhiều nhất lại là benson benson vốn có thiên phú chế tạo ma pháp quyền trục cực mạnh một khi có được lượng lớn nguyên liệu ma pháp giã sinh lại trải qua thời gian dài luyện tập xác suất chế tạo thành công ma pháp quyền trục cấp hai của hắn đã nâng lên bốn thành bốn mươi So với xác suất thành công trước kia thì cách biệt một trời một vực, nếu như ít không cung cấp lâu dài nguyên liệu ma pháp giã sinh cho hắn luyện tập, tuyệt đối hắn không tiến bộ được như bây giờ. Tất nhiên, Tiếu Ân và Benson đem bán một phần ba số ma pháp quyển trục chế tạo ra cho quân đội của công tước, vì thế được công tước đại nhân tán thưởng. Đặc biệt khi biết đó là ma pháp quyển trục công kích cấp 2, công tước đại nhân càng vui mừng hơn. Để hồi báo hai người, công tước đại nhân gia tăng số lượng nguyên liệu miễn phí mỗi tháng lên thậm chí còn thưởng cho hai người một khối ma hạch giã sinh cấp 1. Thời gian trôi qua rất nhanh, đoạn thời gian này, Tiếu Ân dốc sức tu luyện. Thoáng cái, hai năm đã trôi qua. Trong hai năm này, Tiếu Ân chỉ về thăm nhà một lần, nhưng lần trở về đó, hắn phát hiện nhà mình có sự biến đổi to lớn. Bởi thân phận của hắn là ma pháp học đồ, hơn nữa còn có ân với kỵ sĩ Scott, cho nên địa vị hiện tại của lão Bon trong trang viên của kỵ sĩ rất đặc thù. Chẳng những mỗi tháng được nhận một đồng vàng grey, Hơn nửa thôn xóm trước kia lão Bon sống cũng được kỵ sĩ đại nhân trao tặng. Cứ như thế, tự nhiên lão Bon sở hữu một lượng ruộng đất lớn, trở thành giai cấp địa chủ. Có điều thành địa chủ nhưng không có thân phận quý tộc nên chỉ có thể dựa vào gia tộc của kỵ sĩ Scott mà thôi. Dù là vậy nhưng địa vị hiện tại của lão Bon khác xa so với quá khứ. Lúc này, lão Bon và dì Joye ở trong trang viên của kỵ sĩ, cử hành một nghi thức long trọng. Có sự tồn tại của kỵ sĩ Scott cùng thợ rèn Uith, không có bất cứ ai dám trêu chọc hai người. Lúc Tiếu Ân trở về, Lão Bon báo cho hắn biết một tin mừng ngoài ý muốn. Khi dì Zoe ôm một tiểu hài tử ra trước mặt hắn, lập tức mặt Tiếu Ân lộ ra vẻ thú vị. Không thể tưởng được, hắn có thêm một đứa em trai nhỏ tuổi. Sống chung với người nhà một tháng, Tiếu Ân quay trở lại ma pháp tháp. Mặc dù đám người Lão Bon ra sức níu kéo hắn ở lại nhưng đã tiếp xúc với chi thức ma pháp, tuyệt đối Tiếu Ân không thể bỏ được nó. Trước khi đi, Tiếu Ân giao một nghìn đồng vàng grey cho vị sĩ nhờ kỵ sĩ mua thêm năm thôn trang nhỏ cho lão Bon. Đồng thời hắn cũng để lại cho lão Bon 1.000 đồng vàng grey, có khoản tài phú này, đủ để nâng chất lượng sống của lão Bon lên một tầng cao mới. Tiếu ân có nhiều tiền như vậy, không khiến ai thấy kỳ lạ. Bởi vì bọn họ biết mỗi một ma pháp sư đều là kẻ giàu có, một khi trở thành ma pháp sư, tài phú đối với bọn họ đã không còn nhiều ý nghĩa nữa. Nhưng bọn họ cũng không biết, sở dĩ tiếu ân có nhiều tiền như thế là do hắn chế tạo ma pháp quyền trục. Nếu không. Ma Pháp học đồ bình thường căn bản là không có khả năng có được khoản tài phú lớn như thế. Điểm này chưa chắc kỹ sĩ Scott đã biết, càng không nói đến đám người lão Bon. Quay về thành Louis, Tiểu Ân không quay trở về Ma Pháp Tháp luôn, mà đi tới khu rừng rậm, gỡ vòng cổ không gian xuống, lưu luyến đặt nó trở lại chỗ cũ, sau đó mới trở về Ma Pháp Tháp. Đây đã trở thành thói quen của hắn, chỉ cần trở về Ma Pháp Tháp, tuyệt đối hắn sẽ không đeo vòng cổ không gian, bởi hắn không biết được. Maren có thể phát hiện ra vòng cổ không gian hay không Chưa tuyệt đối nắm chắc Tuyệt đối hắn không dám sơ suất để lộ Trường 91 Nguyên tố triệu hoán hệ cấp 2 Từ trang viên của kỵ sĩ trở về ma pháp tháp Cuộc sống của Tiếu Ân êm ả trôi đi Tiếu Ân dựa theo kế hoạch đã định trước đó tiến hành luyện tập Trải qua 2 năm tu luyện Thực lực của Tiếu Ân chính thức đề cao trên phạm vi lớn Điểm trọng yếu đó là Một năm trước Hắn đã hoàn thành toàn bộ bộ động tác lớn thứ 2 Đương nhiên sau khi hoàn thành xong bộ động tác đó, thời gian nghịch xoa tỷ lệ nghịch đã cao tới 20 lần. Nhưng điều này không phải là điều khiến tiêu ân cao hứng nhất, điều khiến hắn chính thức cảm thấy vô cùng hưng phấn là trải qua 5 năm khổ luyện, hắn đã hoàn thành sơ cấp quảng bá thể thao, quảng bá thể thao chính thức lộ rõ uy lực. Dù là thể chất hay tinh thần, đều được đề cao tới mức khó có thể tưởng tượng. Mặc dù trước mắt, hắn không nắm giữ được bất cứ bộ vũ kỹ nào nhưng thể chất cường hãn của hắn, tuyệt đối không dưới kỵ sĩ Scott nếu như hai người không sử dụng vũ khí và ma pháp, chỉ bằng yếu tố thân thể tiến hành ẩu đả, chắc không thể đoán chính xác kẻ thắng lợi cuối cùng là ai. đương nhiên là một ma pháp sư, Tiểu Ân không quá để ý tới sự biến đổi của thể chất. đối với hắn, biến đổi về tinh thần mới là chuyện trọng yếu. hiện giờ trải qua sự phân tích của Nhất Hào, mỗi một giờ Tiểu Ân rèn luyện lực lượng tinh thần, tốc độ đề cao lực lượng tinh thần đã không còn ở mức không, không một thiên phú rác rưởi nữa. hiện tại mỗi giờ tiến hành rèn luyện. Lực lượng tinh thần của hắn đã đề cao tới mức không không năm. Trụ cột thiên phú của hắn đã được đề cao, hơn nữa được đề cao lên 5 lần. Nhưng trình độ thiên phú này cũng chỉ đạt tiêu chuẩn trung bình trong thế giới ma pháp mà thôi. Nếu so với những thiên tài tu luyện trong vòng 1 giờ có thể đề cao lên 0, 5 thậm chí tới 1 mà nói, trình độ thiên phú hiện tại của hắn không thể so được. Được ma pháp sư chính thức nhìn chúng thu làm nhập môn đệ tử, kẻ nào chẳng có thiên phú tuyệt vời. Mà những người có trụ cột thiên phú bình thường đều không có cách nào trở thành nhập môn học đồ, nếu vận khí tốt thì có thể trở thành người hầu học đồ. Nhưng mọi chuyện phát sinh trên người thiếu ân lại hoàn toàn khác. Có nhất hào cùng với thời gian nghịch xoa, cùng với việc thể chất và tinh thần biến đổi, năm thứ năm ở trong ma pháp tháp, tốc độ tiến bộ của thiếu ân cực nhanh, siêu việt hơn 4 năm trước cộng lại. Chỉ với việc lực lượng tinh thần gia tăng trong vòng một năm này đã không thua kém gì so với những kẻ có thiên phú cực mạnh. 5 năm thời gian có thể đạt tới cảnh giới ngũ cấp học đồ, tốc độ này so với thiên tài chính thức như Benson thì vẫn thua kém một bậc. Nhưng xét một năm cuối cùng, tốc độ tiến bộ của hắn đột nhiên tăng mạnh, quả là chuyện vượt ngoài dự đoán của mọi người. Đặc biệt là Maren, người lúc đầu phán đoán Tiếu Ân không có khả năng trở thành ma pháp sư chính thức, càng mở rộng tầm mắt, đối với nhân tướng thuật thuật xem tướng, lâu nay hắn vẫn tin tưởng, lần đầu xuất hiện dao động. Hai năm qua, trừ việc không ngừng luyện tập quảng bá thể thao, Tiếu Ân còn rèn luyện lực lượng tinh thần và học tập một vài loại ma pháp khác, đặc biệt là chủ tu nguyên tố triệu hoán hệ. Hắn đã học được hai loại ma pháp rất đơn giản và thực dụng. Trong đó có một loại tên là phi tường bạo tạc thuật thuật nổ mạnh trên không, đó là ma pháp cấp 2, biến hóa từ ma pháp bạo tạc thuật cấp 1. Trong nguyên tố triệu hoán thuật, ma pháp bạo tạc thuật cấp 1 chỉ có thể bộc phát tại một điểm cố định, mặc dù uy lực cường đại nhưng một khi bị đề phòng, rất khó thu được hiệu quả như dự tính nhưng phi tường bạo tạc thuật lại giải quyết rất tốt vấn đề này đây cũng là hỗn hợp tam hệ ma pháp bạo tạc thuật vẫn giữ nguyên hai loại nguyên tố thủy hỏa đối lập nhưng lại sử dụng phong nguyên tố thay cho thổ nguyên tố bởi vì có đặc tính của phong nguyên tố nên loại ma pháp này khi bộc phát phóng ra một đôi cánh có thể tùy ý bay lượn trên không trung theo ý của người điều khiển nhưng do có phong nguyên tố nên tính ổn định của loại ma pháp này không thể so được với sơ cấp bạo tạc thuật nếu trên không trung bị kẻ khác kích chúng sẽ đề cao khả năng nổ sớm của nó Nhưng nói tóm lại, ma pháp này có tác dụng lớn hơn nhiều so với sơ cấp bạo tạc thuật. hơn nữa không có thổ nguyên tố kiểm chế, nguyên tố thủy hệ tăng lên, cho nên uy lực của phi tường thuật cao hơn một bậc, so với ma pháp cấp 3 cũng không thua kém mấy. Đương nhiên cùng với việc uy lực gia tăng thì độ khó khi thi triển cũng gia tăng, tiếu ân phải tốn thời gian hơn nửa năm trong nhất hào không gian mới nắm giữ được trụ cột của ma pháp này. Nếu như không có nhất hào hỗ trợ, cùng với việc luyện tập trong nhất hào không gian không tiêu hao lực lượng tinh thần, thì cả đời Tiếu Ân cũng đừng mơ nắm giữ được loại ma pháp này. Ngoài ra hắn cũng tu luyện thêm một loại ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ cấp 2 khác, biến dị triều trạch thuật thuật sa lầy. Đây là hỗn hợp hai hệ ma pháp giữa thủy hệ và thổ hệ, lấy thổ nguyên tố bao bên ngoài thủy nguyên tố, dùng để bố trí cạm bẫy. Thổ hệ triều trạch thuật khi thi triển ra có thể điều khiển từ xa. Thủy nguyên tố có ba loại tác dụng, phân biệt là dính kết, đóng băng và tăng thêm độ sâu. Cường độ thì lấy lượng nguyên tố làm tiêu chuẩn. So với thổ hệ chiều trạch thuật chính thức, loại ma pháp này kỳ thực tinh xảo hơn nhiều. Thổ hệ chiều trạch thuật là ma pháp cấp 4, có thể biến 100 thước vuông trên mặt đất thành ao đầm. Nhưng biến dị chiều trạch thuật chỉ có tác dụng trong phạm vi 10 thước vuông. Nhưng bởi vì có thêm sự biến hóa của thủy nguyên tố, cho nên nó có thêm nhiều tác dụng khác. Có điều hiệu quả sử dụng chỉ có trải qua thực chiến mới xác định được một cách chính xác. Tiêu hao cực lớn tinh lực mới học xong hai loại ma pháp này, thiếu ân không ngại cực khổ. Chứa đựng mỗi loại ma pháp vào trong 10 khối ma hải cấp 2 Hơn nữa còn cất vào vòng cổ không gian Trải qua 2 năm giao dịch với Uýt, Hắn thu được nhiều ma hải cấp 2 Hiện tại, trong thế giới ma pháp học đồ Mặc dù Tiếu Ân chỉ đạt tới ngũ cấp học đồ Nhưng thực lực chân chính của hắn không thua kém gì cao cấp học đồ mươi 92, Phương pháp tu luyện mới Vào một ngày, Tiếu Ân vừa mới chế tạo xong ma pháp quyển trục công kích cấp 2 phong nhận thuật Đây là quyển trục Tiếu Ân am hiểu nhất Hiện giờ, nhắm mắt hắn cũng có thể hoàn thành. Vừa xong giai đoạn hơ nóng, tiến vào giai đoạn kế tiếp thì thấy Benson cười cười vào phòng. Trong mấy năm sống tại Ma Pháp Tháp, Tiểu Ân có quan hệ tốt nhất với Benson trong số tám nhập môn học đồ. Benson tu luyện Ma Pháp 10 năm mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới bát cấp học đồ. Trong 2 năm qua, lực lượng tinh thần có tăng, nhưng khoảng cách tới cửu cấp vẫn còn cách biệt khá xa. Chẳng qua đó là chuyện bình thường, Ma Pháp học đồ mặc dù thăng cấp không có khó như Ma Pháp sư chính thức. Nhưng cấp bậc càng cao, càng khó có thể tấn chức. Tu luyện lực lượng tinh thần trong vòng một giờ chỉ có thể đề cao lực lượng tinh thần trong một giới hạn. Nhưng ma Pháp học đồ muốn tấn chức thêm một bậc thì lực lượng tinh thần yêu cầu phải gấp hai lần so với trước đó. Cho nên dù là kẻ có thiên phú cao, mấy năm đầu mỗi năm có thể tấn chức một lần, nhưng càng về sau, tốc độ càng chậm lại, muốn từ cấp 8 lên cấp 9 thường thường phải mất 10 năm thậm chí là lâu hơn. Nghĩ đến việc bản thân mình có nhất hào, tiếu ân không khỏi mừng thầm. Quả nhiên xuyên Việt có đãi ngộ khác, nếu không phải mình kiếm được đồ tốt thì... Nhưng cái phâu kia không biết đến từ nơi nào. Này, quyển trục sắp hỏng. Benson kêu lên, Tiếu Ân giật mình, hô to một tiếng, nhưng không kịp nữa. Quyển trục bị xé rách, trở thành phế thải. Trời ạ, Tiếu Ân oán giận nói. Benson, ngươi tới đây làm gì? Có chủ tâm muốn phá quấy ta khi chế tạo quyển trục sao? Benson giận dữ nói. Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi không báo đáp thì chứ. Lại còn muốn vu oan cho ta, người có lương tâm hay không? Tiếu ân phất phất tay, hắn biết mình đối lý nhưng không thể nói bản thân mình đang nhập tâm suy nghĩ, cho nên mới cãi cọ cùng Benson. Quả nhiên sau cuộc cãi cọ đó, Benson quên hỏi Tiếu ân vừa rồi nhập tâm suy nghĩ cái gì mà khiến quá trình chế tạo thất bại. Kéo Benson ngồi xuống, Tiếu ân chăm chú nhìn hắn, thấy Benson lộ rõ vẻ vui mừng sung sướng, hơn nữa trên mặt còn vương đậm ý cười. Benson, ngươi vừa nhặt được ma hải cấp 10 à? Cấp 10. Benson tức giận chừng mắt nhìn hắn nói, ngươi đi mà nhặt, tiếu ân không nhịn được cười nói, nếu không phải nhặt được ma hạch cấp 10 sao ngươi lại hưng phấn vậy. Benson do dự một chút, hạ thấp âm thanh nói, ta kể cho ngươi, nhưng ngươi không được để lộ ra ngoài. Ngươi không tin ta sao, tiếu ân ưỡn ngược cam đoan, Benson khẽ gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, tiếu ân đang tươi cười bỗng có chút gượng gạo, trong lòng có chút xấu hổ. Có điều... Chuyện vòng cổ không gian hay chuyện về nhất hào đều là những chuyện trọng yếu, dù thế nào thì hắn cũng không thể nói cho Benson biết. Benson thần bí nhìn bốn phía nói. Nepal, huynh ấy đã chấm dứt tu luyện. Tiếu ân ngẩn ra, Nepal là đại đệ tử của Maren, đã sống tại Ma Pháp tháp hơn 20 năm, nguyên đã đạt tới cửu cấp học đồ, ba năm trước đã bế quan đánh sâu vào cảnh giới thấp cấp. Nghe nói ngoài Maren cùng với hai người hầu học đồ của Nepal, mấy năm nay chưa có ai gặp mặt hắn. Benson Nepan huynh ấy đột phá cửu cấp sao? Tất nhiên rồi, một năm trước, huynh ấy đã đột phá, hiện tại đã là thập cấp học đồ, chỉ cách một bước là trở thành ma pháp sư chính thức. Benson hâm mộ nói, nghe nói, một năm trước sư phụ đã truyền cho huynh ấy ma pháp cấp 3. Chỉ cần Nepan có thể nắm giữ ma pháp cấp 3, trải qua một khoảng thời gian tu luyện nữa, huynh ấy có thể trở thành nhất tinh ma pháp sư chính thức. Tiếu ân liếc nhìn Benson, hồ nghi hỏi, ngươi làm sao biết được chuyện này? Bởi vì sư phụ kể cho ta biết Benson đắc Y nói Sư phụ kể cho ngươi biết Đúng vậy, bởi vì sư phụ truyền phương pháp tu luyện ma pháp chính thức cho ta Benson tự hào nói Phương pháp chính thức Trong lòng Tiếu Ân hơi hơi mơ hồ Hỏi, đó là cái gì? Benson cân nhắc một lúc rồi nói Tiếu Ân, đối với ma pháp học đồ dưới bát cấp mà nói Muốn đề cao lực lượng tinh thần Cũng chỉ có cách thông qua minh tưởng để khai pháp tiềm lực của bản thân Nhưng khi chúng ta đạt tới bát cấp Hơn nữa đã củng cố được cảnh giới, có thể học tập phương thức tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp. Phương pháp này là bí pháp thông qua năng lượng ngoại giới để đề cao lực lượng tinh thần, chỉ có ma pháp sư chính thức mới chính thức có phương pháp tu luyện này. Tiếu ân giật mình, trong đầu hắn nảy sinh vô số ý niệm. Đúng thế, kẻ khác không có nhất hào trợ giúp, không có nghịch xoa thời gian để tu luyện. Nhưng những kẻ có thiên phú tuyệt đỉnh, bọn họ chỉ cần sử dụng thời gian 20 năm thậm chí là 10 năm, đã trở thành ma pháp sư chính thức. Nếu chỉ dựa vào việc khai thác tiềm lực bản thân, thì làm sao tốc độ tấn chức lại có thể nhanh như thế? Trong mắt hắn hiện ra chút mất mát, vốn tưởng thể chất và tinh thần của mình được cải thiện, hơn nữa còn có nghịch xoa thời gian, có thể giúp hắn trong nửa quá trình sau, bỏ xa các học đồ. Không ngờ tới còn có một loại phương pháp hấp thu năng lượng ngoại giới để nâng cao lực lượng tinh thần. Đối với hắn thì đây không phải là chuyện tốt, bởi vì hắn tu luyện lực lượng tinh thần trong không gian hư cấu chính là không ngừng khai phá tiềm năng của bản thân. Mà một khi có phương pháp hấp thu năng lượng ngoại giới để tu luyện, kẻ ngốc cũng hiểu, mình không còn hưởng thụ được chỗ tốt mà nghịch xoa thời gian mang lại nữa. Cười khổ một tiếng, xem ra sau khi mình đề cao lực lượng tinh thần tới bắt cấp, phương pháp tu luyện trong nghịch xoa thời gian sẽ trở thành lịch sử. Tác dụng lớn nhất của nghịch xoa thời gian sau này chắc chỉ giúp hắn học tập thuần thuộc kỹ năng ma pháp mà thôi. Có điều, thực sự phải buông bỏ hay sao? Chẳng lẽ không có phương pháp vẹn toàn cả hai đường? Những ý niệm khác nhau phảng phất như thủy triều ập vào đầu Tiểu Ân, khiến hắn bị mất phương hướng. Chương 93, khảo nghiệm, Tiểu Ân, Tiểu Ân, ngươi sao thế? Tiếng gọi của Benson khiến Tiểu Ân tỉnh lại, hắn sờ đầu, hỏi, Benson chuyện gì? Benson nhìn hắn cả nửa ngày, nói, không có gì, nhưng vừa rồi ngươi suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Tiểu Ân cười cười nói, ta đang mải suy nghĩ về phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần mới mà ngươi nói. Không phải mơ tưởng Benson lắc đầu nói, tuyệt đối ta sẽ không dạy cho ngươi, nếu ngươi muốn học nó thì phải chăm chỉ lên, nhanh chóng thăng lên bát cấp học đồ, tự nhiên sư phụ sẽ truyền phương pháp đó cho ngươi. Nghe thế Tiếu Ân không khỏi cười khổ, nếu nói chăm chỉ thì chỉ sợ cả thiên hạ này không ai có thể so với hắn. Mỗi ngày hắn dành ra hơn 150 giờ để tu luyện lực lượng tinh thần, mặc dù trong không gian hư cấu không cảm thấy mệt mỏi nhưng loại cảm giác cô độc như thế hắn không hề thích chút nào. Hắn thả ra ngoài hiện thực luyện tập quảng bá thể thao chứ không nguyện ý tu luyện lực lượng tinh thần. Ngày thường Benson toàn thấy Tiếu Ân dỗi dãi, nên hắn cho rằng Tiếu Ân lười biếng, vì vậy mới mượn cơ hội này giáo huấn Tiếu Ân. Hiểu được ý tốt của Benson, Tiếu Ân cảm kích hắn, nhưng hắn không thể tiết lộ bí mật của mình cho Benson biết. Mười ngày sau, khi Tiếu Ân đang chế tạo ma pháp quyển trục thì bị Maren gọi lên tầng 9. Tiếu Ân bỏ chiếc bút xương trên tay xuống, vội vã chạy lên tầng 9, phát hiện ra Maren còn cho gọi cả Benson và Nepal. Maren ngồi trên ghế, nhìn ba tên đệ tử trước mặt. Tổng cộng hắn thu nhận được sáu đồ đệ, nhưng có thành tựu chắc chỉ có ba tên đồ đệ này. Tiếu ân, người học ma pháp tới đâu rồi? Maren dò hỏi, có chút thành tựu thôi ạ. Tiếu ân thật thà nói. Maren khẽ gật đầu nói, người hiện tại nắm giữ mấy ma pháp của nguyên tố triệu hoán hệ. Ba cái, ngoài sơ cấp bạo tạc thuật, còn có phi tường thuật và biến dị triều trạch thuật. Tiếu ân, hỏi, sư phụ. Người chỉ có hạ cấp lục thư nguyên tố triệu hoán hệ thôi sao? Sắc mặt Maren hơi đỏ lên, nói, lục thư về nguyên tố triệu hoán hệ lưu truyền vô cùng ít, ta có thể tìm được 3 cái ma pháp cho ngươi tu luyện, đã không tồi rồi. Tiếu ân cúi đầu, cung kính lui xuống. Lúc đầu, Maren và David Kirby tặng hắn 10 cuốn ma pháp lục thư về nguyên tố triệu hoán hệ. Nhưng điều đáng tiếc là, chỉ có một ít lục thư ghi lại ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, trong đó chỉ có một ma pháp cấp 1 và hai ma pháp cấp 2. Ngoài ra còn có một ma pháp cấp 4, lục thư còn lại thì giới thiệu về lịch sử ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ. Kỳ thực hai vị ma pháp sư này lúc đầu chỉ muốn xem kẻ có thiên phú đặc thù như Tiếu Ân có thể nghiên cứu được gì trong đó hay không. song bọn họ không nghĩ đến, Tiếu Ân lại thật sự nắm được những điều huyền bí trong đó, hơn nữa lực lượng tinh thần của hắn lại tăng trưởng cực nhanh, cho nên Maren mới thay đổi cách nhìn về hắn, thực sự nhận hắn làm đệ tử. Nhẹ nhàng gõ ngón tay, Maren tính toán một chút, rồi nói... Ba ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, hẳn là không tồi rồi, người thi triển ma pháp mà ngươi sở trường nhất, uy lực nhất ra cho ta xem một chút. Tiếu ân quan sát bốn phía, do dự nói, sư phụ, thi triển ở đây sợ là có chút gò bó. Không sao đâu, Maren từ phụ nói, ta sẽ phòng hộ chỗ này. Tiếu ân cắn răng nói, vâng, thưa sư phụ, nói xong, hắn cúi người sâu xuống, xong khi hắn cúi người xuống, một luồng năng lượng cường đại từ trên người hắn chợt bộc phát ra chứng kiến luồng năng lượng khách tán ra bốn phía biến hóa của cỗ năng lượng này khiến cho ba người trong phòng không hiểu rõ khi tiếu ân thi triển phi tường bạo tạc thuật trong nháy mắt thuần phát dưới tác dụng của phong nguyên tố và sự đối lập của nguyên tố thủy và hỏa ma pháp hình thành nguyên tố triệu hoán hệ cấp hai uy lực không bình thường hơn xa so với các ma pháp đồng cấp khác maren kinh hãi cường độ năng lượng dao động quá phức tạp thậm chí vượt qua sự tính toán của hắn hỗn hợp ma pháp quả là không đơn giản một phút sau Sắc mặt Maren ngưng trọng lại, hắn bất chấp xấu hổ, hét lớn. Dừng, sắc mặt Tiếu Ân đỏ lên, hô to, sư phụ, còn không dừng được, nếu như là kẻ khác, do phát động ma pháp chậm, còn có thể miễn cưỡng dừng lại. Nhưng Tiếu Ân thì khác, dù là ma pháp có uy lực lớn, hắn cũng có thể nháy mắt thuân phát, cho nên khi Maren kêu, thì trên đầu Tiếu Ân đã hiện lên một khối năng lượng cầu có đôi cánh. Nhìn khối năng lượng cầu nhỏ nhắn đáng yêu đó, ba người trong phòng cảm thấy sợ hãi. Bởi cả ba đều cảm ứng được lực phá hoại cường đại ẩn chứa trong khối cầu đó. Sư phụ, thứ này phóng đi đâu? Tiếu ân lớn tiếng kêu lên. Mặc dù ma pháp đã hoàn thành nhưng ma pháp này khác với ma pháp bình thường, có thể tự do điều khiển, cho nên trước khi nó nổ, tiếu ân vẫn có thể khống chế được. Nhưng khống chế ma pháp này quá tiêu hao lực lượng tinh thần, chờ tới lúc lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao hết, thì thứ này sẽ nổ bất cứ lúc nào. Maren chăm chú nhìn khối năng lượng cầu, nói, ngươi để nó tự tiêu tán đi. Con sẽ cố gắng thử, Tiếu Ân tập trung lực lượng tinh thần, đem triệt tiêu tất cả nguyên tố đi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm việc này, sau một lát, sắc mặt Tiếu Ân biến đổi, kêu lên. Không tốt, con không khống chế nổi, mọi người cẩn thận. Trường 94, sự có ma pháp, ầm ầm, một tiếng động lớn phát ra từ tầng 9. Năng lượng cường đại đánh thẳng vào bốn bức tường xung quanh, một tiếng động lớn vang lên, cửa sổ tầng 9 vỡ tan, những luồng lửa phun ra ngoài. Bên trong phòng là một đống hỗn động, khói lửa nghi ngút trong phòng, phủ kín mọi người bên trong. Maren vung tay lên, một trận gió nhẹ thổi qua, đuổi đám khói đi, lộ ra khuôn mặt sợ hãi của đám người tiếu ân. Maren, ngươi bị sao vậy? David Kirby hỏi thăm, xa xa David Kirby cũng cảm nhận được ma pháp dao động khi vụ nổ xảy ra, uy thế quả là lớn. Maren trả lời, David, chẳng lẽ ngươi không rõ đây là sự cố ma pháp sao? Được rồi, ngươi cẩn thận một chút. David Kirby không lên tiếng nữa, Maren quay đầu lại, chăm chú nhìn tiếu ân. Không chỉ có Maren, kể cả Nepal vốn coi thường tiếu ân chỉ có thực lực ngũ cấp, giờ cũng đã nhìn tiếu ân bằng con mắt khác. Quả thực, dù là ai có thể tạo ra lực phá hoại lớn như thế, cũng được người khác tôn kính. Maren nhìn ba tên đệ tử và mình, may mắn chỉ bị cháy quần áo, trong lòng thầm hô may mắn. Mới rồi, ngay khi tiếu ân không thể khống chế được, Maren liền tạo ra vòng phòng hộ ma pháp xung quanh bốn người. Nhưng bởi vì quá vội vàng, cho nên Maren chỉ thi triển ra được ma pháp phòng hộ cấp 2. Nhưng vòng bảo hộ ma pháp này, dưới sự nổ mạnh của phi tường bạo tạc thuật không duy trì được lâu, sau đó bị đánh vỡ tan. Nhưng may cho đám người Maren đó là uy lực còn lại của phi tường bạo tạc thuật không còn nhiều nên chỉ khiến quần áo trên người bọn họ bị đốt cháy mà thôi. Nhưng chỉ như thế cũng đủ chứng tỏ uy lực to lớn của ma pháp này. Nếu như không phải thiếu ân cố ném ma pháp ra xa bọn họ, nếu như ma pháp này bộc phát ngay cạnh bọn họ, Chỉ sợ bây giờ không còn ai sống sót Trời thầm vài tiếng Benson cười khổ nói Tiểu ân Ma pháp này là ma pháp cấp 2 hay ma pháp cấp 3 thế Mặc dù Nepal không nói gì nhưng khẽ gật đầu Nói về uy lực Nó tuyệt đối vượt qua cực hạn của ma pháp cấp 2 Cũng chỉ có ma pháp cấp 3 mới có uy lực như thế Tiểu ân sờ cánh tay vẫn còn đau Vừa rồi hắn không hề may mắn chút nào Ngay khi vòng phòng hộ ma pháp bị đánh tan Uy lực còn sót của ma pháp đánh bay hắn đập vào ghế Mặc dù thân thủ của hắn cực kỳ linh hoạt, nhưng vụ nổ xảy ra quá bất ngờ, nên hắn cũng chỉ đề phòng được một phần. Maren ho nhẹ một tiếng, nhìn cảnh tượng xung quanh, trong lòng hắn vô cùng ảo não. Nhưng hắn đành phải im lặng bởi vì chính hắn đã bảo Tiếu Ân thi triển ma pháp tại đây. Nepal, người đã chứng kiến thư xê lực của Tiếu Ân. Vâng, thưa sư phụ, Nepal cung kính nói, thực lực của Tiếu Ân rất cao, ngay cả đệ tử, cũng không thể thi triển ma pháp có uy lực lớn như thế. Như vậy người đối với đề nghị của ta để hai sư đệ theo người tới rừng góp bi có dị nghị gì không? Không ạ, Nepal xấu hổ, cúi đầu nói. Đệ tử rất hoan nghênh Tiếu Ân tham gia chuyến đi lần này. Tốt, Tiếu Ân, dạ, Tiếu Ân cúi đầu, nhưng hắn nhanh chóng hiểu, nghe khẩu khí của sư phụ, dường như sư phụ muốn mình đi cùng Nepal tới rừng góp bi, chẳng nhẽ đó chính là thiên đường ma thú rừng góp bi. Người trở về chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát, ngươi sẽ theo Benson và Nepal tới rừng góp bi. Maren nghiêm túc nói, trong lòng Tiếu Ân hồi hộp, thầm nghĩ mình đã đoán đúng. Hắn ngẩng đầu lên nói, vâng, thưa sư phụ, nhưng chúng còn tới đó để làm gì? Xen luyện, và học tập, Maren nghiêm túc nói, sau đó phất tay nói, các ngươi lui xuống, vâng, ba người Tiếu Ân cung kính lui xuống, có điều vẻ mặt mỗi người lại khác nhau. Rời khỏi tầng 9, Nepal cười cười, vỗ vai Tiếu Ân nói, Tiếu Ân, mấy năm không gặp đệ, không ngờ đệ có tiến bộ lớn như vậy. Để học được ma pháp có uy lực lớn như thế, tới rừng góp bi nhất định có thể đại triển thần uy. Cám ơn huynh, Tiếu Ân nghĩ một đằng nhưng nói một lèo. Gật đầu với hai vị sư đệ, Nepal dặn dò nói. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát. Nói xong, hắn trở về phòng mình. Tiếu Ân giữ Benson lại, lôi hắn vào phòng mình hỏi. Benson, cuối cùng là có chuyện gì, tại sao để chúng ta tới nơi nguy hiểm như rừng góp bi? Benson cười cười nói. Không có chuyện gì, kỳ thực, chuyện này rất bình thường, nhập môn học đồ chúng ta khi đạt tiêu chuẩn, phải tới rừng góp bi để ma luyện. Chỉ có nơi tụ tập nhiều ma thú, cùng hoàn cảnh nguy hiểm mới kích thích được tiềm lực của chúng ta. Nhìn Tiếu Ân lo lắng, hắn an ủi nói. ngươi yên tâm, mỗi lần trải qua thực chiến trong rừng góp bi, thực lực của chúng ta sẽ được đề cao, đây là kinh nghiệm mà nhập môn học đồ chúng ta chắc chắn phải trải qua. Tiếu Ân suy nghĩ một lát rồi hỏi Benson. Nghe ngươi nói như thế, trước kia ngươi đã tới đó mấy lần. Benson cười nói, chưa một lần nào, một lần cũng chưa, đúng thế, trời ạ, tiếu ân vỗ chán nói, chẳng lẽ ngươi không lo lắng. Đương nhiên, lần này chúng ta đi theo Nepal, huynh ấy đã ma luyện ba lần trong rừng góp bi rồi, có kinh nghiệm phong phú, cho nên chúng ta không cần phải lo lắng. Ba lần, đúng vậy, Benson suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng trước kia huynh ấy đi cùng sư phụ, tiếu ân há hốc mồm. Dường như hắn dự cảm được điều không may trong chuyến đi. mươi 95, ma luyện học đồ, sáng sớm, theo thói quen Tiếu Ân thường ngủ 8 tiếng mỗi đêm, thế nhưng hôm nay hắn lại dậy sớm, rời khỏi ma pháp tháp, tới chỗ giấu vòng cổ không gian. Tuy Benson khẳng định với hắn, có Nepal, kẻ đã bước vào hàng ngũ thập cấp học đồ đi cùng thì chuyến đi tới rừng Goppy lần này không có bất cứ nguy hiểm gì nhưng Tiếu Ân chỉ tin tưởng vào bản thân mình, không muốn tính mạng của mình phụ thuộc vào kẻ khác. Cân nhắc mãi cuối cùng hắn mạo hiểm mang theo vòng cổ không gian. Hai năm qua, ma pháp vật phẩm chứa trong vòng cổ không gian ngày càng nhiều lên, đặc biệt là ma pháp quyển trục và ma hạch chứa đựng ma pháp, số lượng tăng lên khá nhiều. Có những thứ này trong người, thiếu ân mới cảm thấy yên tâm. Đợi ngoài ma pháp tháp nửa ngày, cuối cùng Nepal và Benson xuất hiện. Maren là nhân vật làm việc kiên quyết, nếu hắn đã ra lệnh cho bọn họ tới rừng Goppy thì bọn họ phải đi, không được lấy lý do trì hoãn. Sau khi ba người gặp nhau, Đầu tiên ba người tới thành Louis, kiếm một cỗ xe ngựa dùng làm phương tiện để tới rừng góp bi. Rừng góp bi là thiên đường của ma thú, đối với người bình thường thì đó là vùng đất nguy hiểm. Tuy nguy hiểm nhưng ở đó lại thu được nhiều tài phú, dù là ma hạch hay nguyên liệu ma pháp trên người ma thú, hay một số thực vật quý hiếm trong rừng góp bi, đều được mua với giá cao trong thế giới ma pháp. Cho nên trong rừng góp bi thường có nhiều tiểu đội săn bắt ma thú, mà phu xe cho ba người tiếu ân cũng là một thành viên trong một tiểu đội săn bắt ma thú. Tốc độ xe ngựa chạy rất nhanh, sau 5 ngày, bọn họ đã tới nơi. Hiện tại, ba người đang dừng lại trên bờ một con sông lớn, nhìn không thấy bờ đối diện, nước sông chảy cuồn cuộn giống như một vạn con ngựa đang chạy. Chúng ta xuống xe, Nepal vốn quen thuộc với nơi này, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên gào to một tiếng. Tiếu ân vốn đang ngắm nhìn vẻ hùng vĩ của con sông, bị tiếng gào của Nepal dọa sợ. Nepal cười hắc hắc nói, xin lỗi khiến hai đệ giật mình, nhưng mỗi lần tới đây ta không nhịn được xúc động chỉ muốn gào to lên thôi tiếu ân ngẩn người nhìn những con sóng quay cuồng mãnh liệt nghe tiếng sóng đập trong lòng có chút xúc động lúc này tiếu ân hiểu được tâm tình của nepal đặc biệt đối với những kẻ suốt ngày ở trong ma pháp tháp như bọn họ đột nhiên thấy một cảnh tượng hùng vĩ như vậy tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác xúc động mãnh liệt mỉm cười tiếu ân mở miệng cố sức hét lớn lên bên cạnh đó benson và nepal không chịu thua kém ba người giống như ba kẻ thần kinh Đứng bên bờ sông hét lớn. Một lúc lâu sau, ba người cất tiếng cười to, cảm thấy cả người sảng khoái vô cùng, toàn bộ mệt mỏi tan biến, mỗi một tế bào trong cơ thể tràn đầy sức sống. Nepal vỗ vai hai người, lớn tiếng nói, chúng ta đi thôi, đi, tiếu ân chỉ vào con sông, cười nói, chúng ta qua sông bằng cách nào, chẳng lẽ phải bơi qua, nếu thế thì đệ không làm được đâu. Nepal cười nói, con sông rộng như thế, huynh có muốn bơi cũng chả bơi được, nhưng ở Hạ Du có một bến thuyền. Chúng ta có thể thuê thuyền. Hình như ba ngày nữa sẽ hạ thuyền, nếu mọi việc thuận lợi, bốn, năm ngày là chúng ta sẽ sang bờ bên kia. Trong lòng Tiếu Ân suy tính một lúc, rồi hỏi, rừng Goppy có diện tích lớn hơn nhiều so với thành Louis? Tất nhiên rồi, rừng Goppy là lá chắn thiên nhiên giữa nhiều quốc gia đó. Tiếu Ân đang đi đột nhiên dừng lại hỏi, rừng Goppy tiếp giáp với nhiều quốc gia. Đúng thế, địa phương rộng lớn như rừng Goppy, tất nhiên khó có thể thuộc sở hữu của một quốc gia. Nepan mỉm cười, chỉ về phía trước nói, nhìn kìa, tới bến thuyền rồi đó, bầu trời không có một gợn mây, ánh nắng mặt trời trải dài trên cả dòng sông, những cơn sóng dường như chảy về phía đông. Có những ngọn núi nằm giữa hai bờ sông, chân những ngọn núi đó không tránh được bị những dòng nước xiết tinh tế mài rũa. Đứng trên thuyền, đón những trận gió lạnh, hít thở sâu, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo tràn vào người khiến tinh thần tiếu ân nhất thời rung động. Tiếng bước chân của Nepan truyền vào tai hắn, tiếu ân. Sắp xuống thuyền rồi, đệ hình như hơi buồn phiền đúng không? Đúng ạ, Tiếu Ân xoay người nói. Đệ có chút lo lắng. Đệ lo điều gì? Tiếu Ân trầm ngâm nói. Rừng góp bi tiếp giáp với nhiều quốc gia, săn bắt ở nơi đó như thế không chỉ có công quốc louis chúng ta cho nên. Đệ lo lắng có người tập kích chúng ta. Đúng vậy, khuôn mặt Tiếu Ân ngưng trọng nói. Nepal, huynh đừng nói với đệ là trong rừng góp bi chưa từng xảy ra tranh đấu, đệ tuyệt đối không tin đâu. Nepal mỉm cười nói. Không sai, trong rừng Gobi đích thực có những kẻ chuyên tập kích tiểu đội săn bắt ma thú, nhưng đệ không nên quá lo lắng. Những kẻ bị tập kích đều không có thực lực, chỉ cần ba chúng ta ở cùng một chỗ, có rất ít người dám có chủ ý với chúng ta. Mặc dù Nepal nói rất bình thản, nhưng Tiếu Ân cảm nhận rõ sự tự tin trong câu nói của hắn. Tiếu Ân nhìn tấm ma pháp bảo có ký hiệu 10 ngôi sao của Nepal, lúc này mới có chút yên tâm. Tuổi Nepal không lớn hơn nhiều so với hắn. Nhưng Nepal đã có kinh nghiệm ba lần sông sáo trong rừng góp bi. Điểm chính yếu là hiện giờ Nepal đã là thập cấp học đồ, chỉ còn cách một làn danh so với ma pháp sư chính Thư C. Maren. Chỉ cần không quá ham công, với thực lực của Nepal, tuyệt đối có tư cách nói những lời này. Quay đầu nhìn những cơn sóng chảy mạnh trên dòng sông, Tiếu Ân thì thầm nói. Hy vọng là như thế. mươi 96, số Thí Hồ, năm ngày trên thuyền trôi qua, cuối cùng bọn họ đã tới rừng góp bi. Nơi được coi là thiên đường của ma thú trong truyền thuyết. Nhìn xa xa thì đó là một khu rừng kỳ lạ, bốn phía được bao phủ bởi những cây cổ thụ. Ba người mở to mắt nhìn, thấy trước mặt là một cánh rừng dài vô tận, cơ bản không có giới hạn. Đến gần một chút đã ngửi thấy hương thơm mát của cỏ cây, thỉnh thoảng còn có một vài loài chim không biết tên bay lượn qua. Không khí trong rừng mát mẻ, thấm cả vào trong cơ thể. Nếu như Nepal không cam đoan, tuyệt đối tiếu ân không tin. Nơi này chính là nơi mà mọi người coi là nguy hiểm, rừng góp bi Đi theo người dẫn đường, ba người cẩn thận tiến vào rừng góp bi Không ai biết được rừng góp bi sâu đến mức nào Ngay cả những ma pháp sư trong truyền thuyết cũng không xác định được diện tích chính thức của rừng góp bi Nghe đồn sâu trong rừng góp bi, có tồn tại ma thú cao cấp Những pháp sư học đồ như ba người tiếu ân chỉ dám săn bắt ngoài rìa rừng góp bi mà thôi Nếu đi sâu vào trong rừng mà gặp phải ma thú cấp 3, thậm chí ma thú cấp cao hơn thì vai trò giữa song phương sẽ hoán đổi cho nhau, đó là ma thú sẽ trở thành kẻ săn mồi. Nepan, huynh xác định không có vấn đề gì chứ?" Đứng bên ngoài rừng, Tiếu Ân hỏi. "Tất nhiên, tin tưởng ta đi." Nepal giờ khóc giờ cười nói, mặc dù Tiếu Ân chỉ là ngũ cấp học đồ nhưng hắn lại nắm giữ ma pháp lợi hại, thế mà hắn lại chẳng can đảm tí gì khiến Nepal buồn bực. "Được rồi, chúng ta tiến vào thôi." Tiếu Ân hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định tiến vào. "Nhớ kỹ, đi theo huynh." Chẳng may nếu có lạc mất nhau thì hai đệ nên rời khỏi rừng, nhưng tuyệt đối không thể tiến sâu vào trong hơn một nghìn thước. Nepal cẩn thận dặn dò. Tại sao? Benson hỏi. Nepal quay đầu lại, lớn tiếng nói. Bởi tiến sâu vào trong hơn một nghìn thước là lãnh địa của ma thú cấp 3. Nếu hai đệ thực sự muốn gặp chúng, ta cũng không phản đối, nhưng ta nói trước, ta không đi theo đâu. Benson không tự chủ được dùng mình một cái nói. Huynh yên tâm, để còn muốn sống lâu hơn nữa. Rừng góp bi rất lớn. Tiểu Ân có thể thề, trên trái đất không có khu rừng nào lớn như nó. Đi vào trong rừng khoảng một phút, Nepal đột nhiên cúi người xuống nói. Có ma thú, đâu? Benson tò mò hỏi, hắn vươn cổ lên, muốn nhìn rõ. Tiểu Ân tới sau lưng Nepal, nép mình vào một cây cổ thụ, rồi mới liếc mắt nhìn. Mặc dù Tiểu Ân và Benson đã tiếp xúc với nhiều nguyên liệu ma pháp trên thân thể ma thú nhưng lại chưa bao giờ gặp được ma thú, cho nên mới biểu hiện sự hiếu kỳ. Nepal nắm bả vai hai người lại, nói, không nên tới gần, phía trước có là ma thú xú thí hồ, ma thú này không có bản lĩnh gì đặc biệt nhưng chỉ cần gây ra tiếng động là nó sẽ phát ra một mùi xú khí rất khó ngửi. Tiếu Ân và Benson gật đầu, nhưng hiện tại hai người đã nhìn rõ hình dạng của xú thí hồ. Nhìn vẻ bề ngoài nó giống như một con hồ ly nhỏ, giống như một số sủng vật nhỏ trong thế giới loài người. Nhưng nghĩ tới kỹ năng đặc biệt của nó, mọi người không muốn thưởng thức nữa số thí hồ là ma thú cấp một không gây ra sự uy hiếp nào cả nhưng ma hạch, gia thú và nguyên liệu ma pháp trên người nó là hàng tốt. nepan vừa nói vừa quan sát bốn phía nói số thí hồ thường xuất hiện theo đàn thường thì có bốn, năm con cùng xuất hiện đây là lựa chọn rất tốt cho lần động thủ đầu tiên của hai đệ hai đệ chuẩn bị đi xem có thể lưu lại mấy con trong mắt tiểu ân và benson lộ rõ vẻ kích động không thể tưởng tượng được lần ra tay đầu tiên nepan lại nhường cho hai người Tuy nói số Thí Hồ không có lực công kích, thế nhưng vừa tiến vào rừng Goppy đã được động thủ, thực sự khiến hai người rất kích động. Hai người ăn ý hợp tác, cẩn thận phân chia nhiệm vụ cho nhau. Nepal chứng kiến động tác ăn ý của hai người, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, hai vị sư đệ này tập với nhau lúc nào mà phối hợp với nhau ăn ý như vậy. Hắn không biết, những năm gần đây, quan hệ giữa Tiếu Ân và Benson rất tốt, đặc biệt thường trao đổi kinh nghiệm chế tạo ma pháp quyền trục với nhau. Hai người chỉ cần ra hiệu là đã có thể hiểu được ý của nhau. Đây là lần đầu tiên Tiếu Ân và Benson săn bắt ma thú, cho nên cả hai hành động rất cẩn thận. Nhưng ở trong rừng khác vơi bên ngoài, Tiếu Ân do luyện tập quảng bá thể thao nên hắn di chuyển rất nhẹ nhàng không gây ra tiếng động nào cả. Nhưng Benson thì không làm được như thế, hắn vừa cất bước đã đạp phải một cành cây khô, gây ra một tiếng động. Ngay lập tức con số thí hồ ở phía trước phát hiện ra tiếng động liền chạy đi, bên cạnh vài bóng đen khác cũng nhanh chóng chuồn mất. Tiếu ân thầm hô không tốt, không cần nghĩ ngợi phát ra tật phong thuật. Với tốc độ của tiếu ân, có thể hình thành tật phong thuật trong nháy mắt, thuấn phát lập tức đánh trúng một bóng đen. Bóng đen rơi xuống, trên thân con số thí hồ đó có thêm một vết thùng. Hiện tại bốn chân nó đã co quắp, không còn nhúc nhích. Từ phía sau Nepal chậm rãi tiến tới, hắn kinh ngạc nhìn chiến lợi phẩm duy nhất trên mặt đất, cười nói. Không tồi, động thủ rất nhanh. Từ bên cạnh, Benson đỏ mặt bước tới. Nepal để không bắt được, Nepal khẽ lắc đầu nói, lần đầu tiên động thủ, ta không hy vọng hai đệ sẽ thu hoạch được. Hắn chỉ vào con sú thí hồ trên mặt đất, nói, có thể săn được một con đã không tồi rồi. mươi 97, thích hứng, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Nepal, Benson nghi hoặc hỏi. Huynh nói thật, đương nhiên, Nepal thở dài nói, đệ cho rằng đây là đâu, chỗ này là rừng góp bi đó, muốn săn bắt tại đây, ngoài thực lực cao ra còn cần phải có kinh nghiệm. Dừng lại một chút, Nepal nói, thực sự mà nói, lần này ta mang hai đệ tới đây, không hy vọng các đệ thu hoạch được nhiều, chỉ hy vọng các đệ học được cách sinh tồn trong rừng. Sinh tồn, Benson nghi hoặc hỏi, Nepal, đệ đã là bát cấp học đồ, dù gặp phải ma thú cấp 2 cũng có thể đối phó được. Tiếu ân đứng bên cạnh hai người, mắt nhìn nhưng không xen vào cuộc nói chuyện của hai người. Dù hắn là kẻ xuyên Việt nhưng kiếp trước hắn không có kinh nghiệm sống trong rừng. Tuy nhiên có nghe phong phanh về những kinh nghiệm đó. Hắn biết sinh tồn trong rừng cây không hề đơn giản. Nepal mỉm cười hỏi, các đệ có biết, lần đầu tiên huynh tới đây, phải mất bao lâu mới thích ứng được không? Bao lâu, hai tháng, Nepal cười khổ nói, dưới sự chỉ bảo của sư phụ, huynh phải mất hai tháng mới thích ứng được. Hơn nữa, một tháng sau huynh mới săn được con ngồi đầu tiên. Sắc mặt Benson biến đổi, hắn không tin lời Nepal nói, hắn cho rằng Nepal đang đùa hắn. Nepal ngẩng đầu nhìn phương hướng mấy con số thí hồ chạy trốn, nói. Kể từ giờ, Huynh sẽ chính thức dạy hai đệ cách sinh tồn trong rừng. Hai đệ phải chú ý, nếu xảy ra vấn đề, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Tiếu Ân và Benson nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Một tháng tiếp theo, Nepal truyền dạy kinh nghiệm sống trong rừng cho Tiếu Ân và Benson. Khiến hắn kinh ngạc đó là Benson và Tiếu Ân có năng lực học tập rất tốt, rất nhiều thứ hắn chỉ nói qua một lần là hai người đã nắm vững. Điều này khiến Nepal phải nhìn hai vị sư đệ của mình bằng con mắt khác. Tiếu ân rất khâm phục Benson, hắn biết bản thân mình có thể tiếp thu nhanh như vậy là nhờ có nhất hào. Được nhất hào huấn luyện trong những cảnh tượng kinh khủng, hắn đã học được cách đoán sắc mặt người khác, học được cách cảm ứng sát khí, và học được cách sinh tồn trong những hoàn cảnh sống khắc nghiệt. Mặc dù nhất hào không gian chẳng qua chỉ là không gian hư cấu, nhưng những hoàn cảnh nó tạo ra rất chân thực. Trước khi tới rừng Gobi, Tiếu ân đã nhiều lần phải chịu khổ. Cho nên hắn coi như đã có chút nhận thức tâm đắc. Vì vậy, hết thảy việc học tập của hắn đều khả quan hơn Benson khá nhiều. Sống trong rừng Gobi, bi, cần phải nhận biết rõ từng loại thực vật, thậm chí phải nhớ kỹ đặc tính của loại thực vật đó và nhớ khu vực nào thường có ma thú xuất hiện. Mấy vấn đề này mặc dù mới nghe qua thì rất phức tạp, nhưng với Tiếu Ân thì hắn chỉ cần xem qua hình dáng của những loại thực vật đó một lần là đã nhớ kỹ nó vào trong đầu. Trước kia khi chế tạo ma pháp quyển trục, Tiếu Ân đã học được nhiều tri thức về phương diện này. Trong nhất hào không gian có nghịch xoa thời gian, ngoài tu luyện lực lượng tinh thần, hắn còn học tập các kỹ năng khác. Những tri thức đó đã được hắn nhớ kỹ nên hiện tại gặp mấy thực vật trong rừng, hắn chỉ cần so sánh một chút là đã hiểu. Về phương diện này, hắn học tập nhanh hơn nhiều so với Benson, nhưng còn các phương diện khác hắn không chiếm được nhiều ưu thế. Cho nên tiếu ân mới rất khâm phục thiên phú của Benson. Một tháng sau, dù là tiếu ân hay Benson, miễn cưỡng được coi là pháp sư hợp cách trong rừng. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của rừng gobi chẳng những bọn họ sống thoải mái, thi thoảng còn săn bắt ma thú cấp 1. ba Trong nháy mắt ba đạo phong nhận thuật bắn ra, năng lượng dao động cường đại bắn nát một mảnh đất. Có 6 con gong ly nằm trên mặt đất, thân thể chúng bị phong nhận thuật cường đại cắt nát, máu tươi chảy khắp nơi, vô cùng thê thảm. Gừ, tiếu ân oán giận nói, ta giờ mới hiểu, Benson từ nơi ẩn núp chạy ra, chém một đao vào con gong ly đang hấp hối, kết thúc sớm sinh mạng của nó hỏi. Ngươi hiểu gì, Tiếu Ân vừa hỗ trợ, vừa nói, ta giờ mới hiểu được, tại sao Ít lại muốn mua nhiều ma pháp quyển trục của chúng ta. Benson đột nhiên dừng lại, nhìn ma thú cấp 1 trên mặt đất, ngẫm lại công sức vừa rồi bọn họ vừa bỏ ra, không nhịn được cười nói. Không sai, một khối ma 2 cấp 1 đổi lấy quyển trục công kích cấp 2, đích thực rất tham lam. Lúc này ba người mỗi người sử dụng ma pháp cấp 2 phong nhận thuật, đã giải quyết được 6 con ma thú cấp 1 thú gong ly chia đôi ra thì một ma pháp phong nhận thuật thu được hai khối ma hạch cấp 1 và nguyên liệu ma pháp trên thân thể thú gong ly. Cho nên Tiếu Ân và Benson mới hiểu ra mình bị lỗ lớn. Nepal tiến đến, vừa rồi hắn đảm nhiệm vai trò dẫn dụ, dẫn dụ đám thú gong ly tới địa điểm phục kích, cuối cùng còn thi triển ma pháp tiêu diệt hai con trong số đó. Một loạt động tác đó được vị thập cấp học đồ này thực hiện rất thành thục, ngay cả Tiếu Ân cũng không dám nói mình có thể thực hiện được hoàn mỹ như thế. Nhưng khi nghe câu chuyện của Tiếu Ân và Benson, Nepal không nhịn được cười nói. Hai đệ cần phải hiểu, người ta đưa ra giá đó không phải quá thấp. Benson quay đầu nói, Nepal, bọn đệ mất một quyển trục cấp 2 mới đổi được một khối ma hạch cấp 1 đó. Thế thì sao, Nepal lắc đầu nói, đệ cho rằng trong rừng góp bi, sử dụng ma pháp phong nhận thuật là có thể diệt được ma thú sao. mươi 98, Nepal thập cấp, sắc mặt Tiếu Ân biến đổi, cướp lời Benson, không thể. Nepal hài lòng gật đầu nói, đúng vậy, nếu không có tà dẫn dụ thú gong ly vào vòng vây thì làm sao mà phát động được ba đạo phong nhận thuật đan chéo nhau, làm sao thu được hiệu quả tốt được như bây giờ. Benson có chút không phục nói, để biết, nhưng huyết là phó đoàn trưởng của dòng binh đoàn Khoa lý ốc, để chắc chắn thủ hạ của hắn có người am hiểu dẫn dụ ma thú. Không sai, bọn họ là một đoàn thể, tập hợp lại với nhau mới có lực chiến đấu cường đại. Nepal khẳng định, nói, nhưng ở trong rừng Goppy. Không dễ tìm được địa điểm để phục kích. Ngoài ra, không phải ma thú nào cũng ngốc như thú gong ly, dễ dàng rơi vào bẫy phục kích. Cho dù bị phục kích, chúng cũng sẽ đánh trả lại, chứ không chờ chúng ta tới giết. Benson suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Nepal, Huynh đã xem dòng binh đoàn săn bắt ma thú chưa? Xem rồi, Nepal gật đầu nói, nhưng trong rừng góp bi, dòng binh đoàn có quy mô lớn không thể hoạt động. Nói chung, một đoàn đội có 12 người là cực hạn rồi. Đầu tiên, Bọn họ lựa chọn địa điểm phục kích, sau đó phái người ra ngoài dẫn dụ ma thú. Bởi vì trí tuệ của ma thú cấp 1, cấp 2 không cao, cho nên nếu tìm được địa điểm phục kích tốt, phần lớn ma thú sẽ dính bẫy. Sau đó thì sao? Benson lưng phấn hỏi, sau đó thì đồng loạt phát ra vài ma pháp cấp 2 để ma thú bị tổn thương lớn. Sắc mặt Nepal nghiêm túc lại, nói, kế tiếp, chiến sĩ cận chiến và pháp sư phụ trợ sẽ chiến đấu trực diện với ma thú. Đó là màn chiến đấu sinh tử đó lông mày nhíu lại benson hỏi chiến sĩ cận chiến nepal huynh có nhầm không nepal tức giận trừng mắt nhìn hắn nói săn bắt ma thú cấp một cấp hai ở đây đều là pháp sư tự do phần lớn bọn họ không có khả năng tiến giai trở thành ma pháp sư chính thức đồng thời lực lượng tinh thần của bọn họ có giới hạn nhiều nhất chỉ đạt tới thất cấp bát cấp cho nên cần phải có chiến sĩ giúp đỡ benson bừng tỉnh ra nhưng lại biến sắc nói không tốt sao thế Tiếu Ân và Nepal đồng thời hỏi, chúng ta cũng chỉ là học đồ, nhưng không có chiến sĩ đi theo. Tiếu Ân và Nepal nhìn nhau, đồng thời nhận ra thần sắc dở khóc dở cười trong mắt đối phương. Benson, chúng ta khác so với học đồ bình thường. Tiếu Ân giải thích, Nepal là thập cấp học đồ, nếu ta không đoán sai, huynh ấy khẳng định nắm giữ một ma pháp cấp 3, nếu không sư phụ sẽ không yên tâm để huynh ấy dẫn hai chúng ta tới đây. Mắt Benson tỏa sáng, hâm mộ nhìn Nepal hỏi, huynh đã học được ma pháp cấp 3 ma pháp cấp ba chỉ có ma pháp sư chính thức mới nắm giữ được so với ma pháp cấp hai thì loại ma pháp này cần nhiều lực lượng tinh thần để duy trì hơn nữa mức độ phức tạp của lộ tuyến ma pháp rất cao chỉ có nhập môn học đồ may mắn tiến giai lên thập cấp học đồ mới được truyền thụ ma pháp cấp ba nhưng có những người cả đời không hiểu được lộ tuyến ma pháp cho nên bọn họ dù có luyện tập lâu hơn lực lượng tinh thần có cường thịnh vĩnh viễn cũng không thể trở thành ma pháp sư chính thức nhưng nếu thập cấp học đồ thuận lợi nắm giữ ma pháp cấp ba Chỉ cần hắn chuyên tâm tu luyện Một khi lực lượng tinh thần đạt đủ tiêu chuẩn Sẽ tiến giai thuận lợi trở thành ma pháp sư chính thức Cho nên nắm giữ được ma pháp cấp 3 Là mấu chốt để trở thành ma pháp sư chính thức Cho nên Benson mới kích động như thế Nepal cười ha ha Nhìn Tiếu Ân Sau đó có chút đắc y nói Không sai Ta nắm giữ được ma pháp cấp 3 phong tường thuật Mắt của Tiếu Ân và Benson lập tức mở to Hai người chăm chú nhìn Nepal Dường như muốn nuốt sống hắn Nếu là ma pháp cấp 3 khác Tiếu Ân và Benson sẽ không kích động và đố kỵ như thế, ma pháp phòng tường thuật thì không như vậy. Ma pháp này mặc dù chỉ là ma pháp phụ trợ cấp 3, nhưng trong hàng ngũ ma pháp cấp 3, cấp 4, cấp 5, là ma pháp duy nhất giúp ma pháp sư phi hành trên không. Có thể nói, học được ma pháp này, ma pháp sư mới được coi là bất bại. Bởi ma pháp sư chỉ cần bay trên trời, con người bình thường thì không thể công kích được ma pháp sư. Chỉ cần đủ độ cao, dù là cũng tiến thủ cũng không làm gì được. đương nhiên. Nếu địch nhân có bộ nỏ khổng lồ dùng khi công thành thì cũng tạo ra uy hiếp đối với ma pháp sư. Nhưng vấn đề là, muốn bắn chúng lại là một chuyện khó, chắc không có một ma pháp sư ngu ngốc tới nỗi khi nhìn thấy cung nỏ để công thành lại đứng im làm bia ngắm. Trong thế giới ma pháp có một câu tục ngữ, chỉ có ma pháp sư biết phi hành mới là ma pháp sư chính thức. Câu nói này đã chứng minh địa vị quan trọng của phong tường thuật trong thế giới ma pháp. Dù là ai, bị kẻ khác chăm chú nhìn đều không thoải mái, Nepal cười khổ một tiếng, nói. Hai đệ không cần phải nhìn ta như thế, chờ các đệ tới thập cấp, là có thể học được mà. Benson nặng nề gật đầu, nói, đệ nhất định phải học được. Nepal cân nhắc một chút, nói, Benson, nếu đệ muốn nhanh chóng học được phong tường thuật, huynh đề nghị đệ, học theo tiếu ân, đạt tới trình độ thuấn phát phong nhận thuật ra trong nháy mắt. Ách, Benson đột nhiên ngẩn ra, nói, đệ hiểu rồi, cảm ơn huynh, hài lòng, Nepal cười nói, tiếu ân nói không sai. Sư phụ biết ta nắm giữ được ma pháp phong tường thuật nên mới yên tâm cho hai đệ đi theo ta. Nhưng Tiếu Ân còn sở hữu ma pháp phi tường bạo tạc thuật, đó là thứ bảo vệ cho chúng ta, cho nên trong đội ngũ của chúng ta mặc dù không có chiến sĩ nhưng các đội ngũ khác không thể so sánh được. mươi 99, Thợ Săn, hai mắt Benson tỏa sáng, nói, không sai, chúng ta mới là mạnh nhất. Nepal lắc đầu, cười nói, tốt lắm, chúng ta thu thập một chút, rồi đi chỗ khác. Hắn dừng lại một chút, nói. Bọn huyết mặc dù bán với giá cao, nhưng ở trong rừng góp bi, bọn họ phải dùng mạng để đổi lấy tài phú, cho nên dùng một viên ma 2 cấp 1 để đổi lấy một quyển trục công kích cấp 2 là công bằng. Tiếu ân gật đầu thừa nhận, mặc dù bề ngoài đội ngũ ba người có vẻ mạnh nhưng đó là do có Nepal thập cấp học đồ trong đội ngũ. Nepal chẳng những rất quen thuộc với rừng góp bi, hơn nữa phóng ra ma pháp có tốc độ và uy lực lớn, hơn xa so với bát cấp học đồ như Benson mặc dù tiếu ân tự tin so về tốc độ thi triển ma pháp không thua kém nepal nhưng lực sát thương do ma pháp tạo ra giữa hai người khác nhau rất rõ điểm chính đó là lực lượng tinh thần của nepal cao hơn nhiều so với tiếu ân hắn có thể thoải mái thi triển ma pháp cấp một cấp hai ra liên tục còn tiếu ân mỗi lần thi triển ra ma pháp lại phải suy nghĩ cẩn thận sợ hao phí lực lượng tinh thần nếu không có nepal sao bọn họ có thể sống thoải mái trong rừng góp bi hơn một tháng tính ra bọn uýt gặp nhiều vất vả Nguy hiểm hơn, trọng yếu nhất là phải đánh đổi tính mạng, nên giá cả bọn huyết đưa ra quả thực rất công bằng. Ba người lấy toàn bộ những thứ hữu dụng trên người thú gong ly, bao gồm 6 khối ma hạch. Benson nhét tất cả 6 khối đó vào túi của Tiếu Ân, những thứ còn sót lại như da thú chỉ có 2 bộ. Đương nhiên, ba người cắt một miếng thịt trên người thú gong ly để làm lương thực cho bữa trưa. Vài ngày tiếp theo, Tiếu Ân và Benson cảm giác được sống ở trong rừng khiến kinh nghiệm thực chiến của hai người tăng lên. Mặc dù còn chưa tiến giai nhưng so với khi trước chỉ biết tu luyện trong ma pháp tháp thì đã có sự thay ra đổi thịt. Vào một ngày, khi ba người đi sâu vào trong rừng một ngàn thước, Nepal chỉ về phía trước nói. Hai đệ, thử cảm nhận khí tức ở đây, xem có nhận ra sự khác biệt gì không. Tiểu Ân và Benson nhắm mắt ngưng thần cảm ứng, sau đó cả hai cùng mở mắt ra, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nepal, nơi này dường như có nguy hiểm. Không sai, đây là địa bàn của ma thú cấp 3. Nepal dặn dò nói. Ma thú từ cấp 3 trở lên sẽ có địa bàn riêng, chúng lưu lại khí tức của bản thân trong địa bàn. Cho nên một khi các đệ gặp phải địa phương như bây giờ thì lập tức phải rời đi ngay, không được phép tiến vào, hiểu không? Vâng, hai người gật đầu, khiêu chiến với ma thú cấp 3 chẳng phải là đi tự sát sao. Bọn họ còn chưa điên tới mức đó đâu. Nepal dẫn hai người trở về, nhưng đi theo một con đường khác, nói. Mục đích đem hai đệ tới rừng Gobi đã đạt được, hai đệ đã học được cách sinh tồn trong rừng. Cũng nhận biết được địa bàn của ma thú cấp 3, cho nên tới lúc chúng ta trở về rồi. Phải trở về, Benson có chút lưu luyến hỏi. Đúng thế, huấn luyện thực chiến là cần thiết nhưng điều quan trọng nhất với ma pháp sư vẫn là lực lượng tinh thần. Nepal nghiêm túc nói, hai đệ phải nhớ kỹ điều này, không bao giờ được quên. Đột nhiên, thần sắc của Nepal trở nên nghiêm trọng, hắn hạ thấp giọng nói. Không nói nữa, đi theo Huynh, Tiếu Ân và Benson cẩn thận theo sau Nepal, một lúc sau. Bọn họ đứng trước một gốc cây đại thụ to lớn. Ở đó có người, nhưng lồng ngực người đó đã bị kiếm xuyên thủng, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ bi thương và thống hận, rõ ràng là chết không cam lòng. Nepal phảng phất như cơn gió tiến tới bên cạnh người đó, sau khi quan sát, sắc mặt hắn nghiêm túc khác thường. Sao vậy? Benson thấp giọng hỏi, khuôn mặt Nepal bình tĩnh nói. Có kẻ chuyên giết người săn bắt ma thú. Cái gì? Benson kinh hô, tên này không phải bị ma thú giết chết. Tiếu ân lãnh đạm nói. Hắn bị người khác giết, Nepan đi tiếp lên trên một đoạn thì thấy một cảnh tượng thê thảm, có 7 người bị sát hại, trong đó có 2 người là nữ. Xem thi thể trần truồng cùng với những vết xước trên thân thể hai nàng là đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ mới bị giết không lâu, Tiếu Ân tỉnh táo nói, nếu không đã sớm bị ma thú ăn thịt, khuôn mặt Nepan tái xanh, nói: "Chúng ta đi." Benson kéo Nepan lại nói: "Chúng ta cứ thế này mà bỏ đi sao?" "Đúng." Nepan nghiêm mặt Kiên định nói, có thể không tạo ra một tiếng động giết chết nhiều người như vậy, kẻ ra tay chắc chắn có thực lực bất phàm, chúng ta không cần phải rước phiền toái vào người. Nhưng, Nepal chặn lời Benson, nói, không phải nói nữa, huynh dẫn bọn đệ tới đây thì phải có trách nhiệm dẫn bọn đệ an toàn trở về. Hai tay Benson nắm chặt lại, một lúc lâu sau mới nhụt trí nói. Đệ nghe theo huynh, tiếu ân than nhẹ một tiếng, mặc dù hắn cũng rất phẫn nộ nhưng hắn biết lựa chọn của Nepal là đúng. Đột nhiên đôi tai linh mẫn của Tiếu Ân nghe thấy một tiếng động nhỏ, hắn vô thức phát ra ma pháp tật phong thuật. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, một gã nam tử từ trong bụi cây đổ gục xuống. Sắc mặt Nepal biến đổi, hắn nhận ra ký hiệu trên người kẻ bị hại, nói. Không xong, là võ sĩ gia tộc Lê Đần thuộc đế quốc Nặc khả đa. Hắn hô to lên, huynh biết do ai gây ra rồi, chúng ta đi mau. Hắn túm lấy Tiếu Ân và Benson chạy trốn, chỉ trong chốc lát, bọn họ đã rời xa nơi đó chương một trăm tập kích và bị phục kích theo sự dẫn dắt của nepal bọn họ chạy về phía ngoài rừng nhưng hai ngày sau bọn họ lại phát hiện mình vẫn bị người khác theo dõi cảm nhận được dao động ma pháp từ xa xa chuyển đến xem ra đối phương đã xác định được phương hướng chạy trốn của bọn họ nepal có vẻ vẫn bình tĩnh nhưng khi tiếu ân và benson hỏi hắn vẫn không nói gì dường như có sự kiêng kỵ từ nội tâm đối với nhóm người đó sau đó nửa ngày nepan dừng bước nói đối phương khẳng định có một cao thủ ma pháp Hơn nữa lại còn tinh thông thuật truy tìm, chúng ta nếu cứ chạy trốn như bây giờ thì sẽ không thoát khỏi sự truy tìm của đối phương. Thế giờ phải làm sao? Benson đột nhiên mở to mắt nói, không bằng chúng ta trở lại, giết chết toàn bộ bọn chúng. Đôi mắt Benson lộ ra hào quang mãnh liệt, trải qua hơn 2 ngày chạy trốn, mặc dù còn chưa biết thực lực cụ thể của đối phương nhưng Benson biết, đối phương khẳng định không có ma pháp sư chính thức, nếu không bọn hắn sớm đã không trốn được. Cho nên nếu quay trở lại chém giết. Sẽ có cơ hội lớn tiêu diệt toàn bộ đối phương. Nepal quả quyết lắc đầu nói. Không được, các đệ nghe cho rõ, đi theo con đường này, bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài rừng, chúng ta sẽ gặp lại ở ngoài rừng. Còn Huynh thì sao? Benson thất kinh hỏi, ta sẽ dẫn bọn chúng đi theo hướng khác. Không được, Benson quả quyết nói, sắc mặt Nepal trầm xuống nói. Nghe lời ta, chẳng lẽ đệ nghĩ bọn chúng sẽ đuổi kịp ta sao? Benson lập tức nghẹn giọng. Nepal nắm giữ tam cấp ma pháp phong tường thuật đó. Cho dù không đánh lại được, hắn muốn chạy trốn thì đối phương cũng không thể cản được hắn. Tiểu Ân, Benson giao cho đệ, chúng ta sẽ gặp nhau tại chỗ cũ. Hai tháng nay, ba người ở chung với nhau, Nepal biết, mặc dù Tiểu Ân tuổi còn nhỏ hơn Benson nhiều nhưng độ thành thục lại hơn hẳn Benson. Tiểu Ân gật đầu mạnh một cái, kéo Benson, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phía ngoài rừng góp bi. Benson cũng không dễ dụa nhiều, hắn đương nhiên hiểu được, hiện tại không phải là lúc làm loạn. Có điều hắn không kìm nén được nỗi tức giận của mình nên mới có phản ứng như thế mà thôi. Ba ngày sau, bọn họ sắp tới được khu vực ngoài rừng Góp bi nơi song Phương hẹn gặp. Mà giao động Ma Pháp theo bọn họ như hình với bóng trước kia đã biến mất, phỏng chừng Ma Pháp xưa kia đã bị Nepal dẫn đi theo hướng khác. Nhưng khiến bọn họ cảm thấy đau đầu là, mặc dù giao động Ma Pháp đã biến mất nhưng phía sau họ vẫn còn có mấy cái đuôi bám theo. hiển nhiên, đối phương cũng phân thành hai nhóm để truy kích. Có điều nhóm người đi theo bọn họ không có ma pháp sư truy tung. Thấy chỉ còn nửa ngày đường nữa là tới nơi ước định, hai người Tiếu Ân tự nhiên không chạy tiếp nữa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhận ra sát khí mãnh liệt trong mắt đối phương. Ngón tay Tiếu Ân chỉ về phía trước, cách đó không xa có một địa điểm dùng để phục kích hết sức thích hợp. Hai người lập tức quyết định nấp trên cây đại thụ lẳng lặng chờ đối phương. Tiếu Ân lấy từ trong túi ra hai ma pháp quyển trục. Benson không chút khách khí tiếp nhận, hơn nữa còn mở sẵn ra Gần nửa ngày trôi qua, phía trước xuất hiện ba bóng người. Vừa nhìn thấy trang phục trên người ba kẻ này, Tiếu Ân biết mình không có đoán sai, trang phục của kẻ mình vô ý giết chết không có gì khác so với đám người kia. Ba tên này di động cực kỳ cẩn thận, hiển nhiên là những kẻ lão luyện trong rừng. Từ khoảng cách di chuyển giữa ba kẻ này có thể thấy, muốn một mẻ lưới bắt sạch chúng thì quả là rất khó khăn. Tiếu Ân bình tĩnh, mở sẵn ma pháp quyển trục nhẹ giọng nói. Người chuẩn bị đi, ta sẽ phát động mông lung thuật trước. Benson khẽ gật đầu, ra hiệu đã hiểu, Tiếu Ân khép hờ hai mắt, sau ba giây đồng hồ, hai mắt đột ngột mở ra, cùng lúc đó, trên người hắn tỏa ra tiên năng lượng dao động. Mặc dù tiên năng lượng dao động này cực kỳ bí mật nhưng ba tên phía trước cũng phát hiện ra được điều không bình thường. Tuy nhiên, không chờ bọn chúng có phản ứng, Tiếu Ân đã kích phát ma pháp mông lung thuật. Mông lung thuật là ma pháp phụ trợ cấp 2, một khi thi triển ra, bán kính trong vòng 5 thước sẽ bị nó ảnh hưởng. Kẻ khác di chuyển trong đó sẽ sinh ra phản ứng chậm chạp. Ngay khi Tiếu Ân vừa phóng ra ma pháp mông lung thuật, Benson ngay lập tức phóng thích ma pháp tật phong thuật, sau đó hắn phóng thích toàn bộ hai ma pháp quyền trục tật phong thuật ra. Ba cái tật phong thuật liên hợp lại với nhau có uy lực cực lớn, trong nháy mắt đánh gục một tên ngay tại chỗ. Có điều, nếu so sánh với Tiếu Ân thì động tác của Benson vẫn kém một bậc. Tiếu Ân phát ra mông lung thuật, một giây sau liền phóng thích ma pháp quyền trục tật phong thuật. Sau đó trong vòng 3 giây ngắn ngủi hắn liên tục thi triển ra ba tật phong thuật. Benson giết chết kẻ thứ nhất thì đồng thời hai kẻ còn lại cũng chết trên tay tiếu ân. Hai người nhìn nhau, tâm tình hơi hơi thả lỏng xuống. Bởi vì đối phương cách khá xa, cho nên bọn họ không sử dụng ma pháp quần công phong nhận thuật mà lựa chọn nhất cấp ma pháp tật phong thuật có tốc độ nhanh hơn, uy hiếp lớn đối với thân thể. Quả nhiên trong thời gian cực ngắn, thành công phóng ra tám tật phong thuật, hoàn thành thành công nhiệm vụ đánh úp đối phương. Benson nhảy ra ngoài, Tiểu Ân mơ hồ cảm nhận thấy có điều không ổn, nhưng hắn có thể xác định ba tên chiến sĩ đó chắc chắn là đã chết. Hơi do dự, Tiểu Ân cũng nhảy ra ngoài. Benson nhìn thi thể của mấy tên đó, liền che miệng, lúc này hắn có thể sẽ nôn mửa bất cứ lúc nào. Tiểu Ân khẽ lắc đầu, thở dài, kéo thi thể ba tên đó đi, chuẩn bị hủy thi diệt tích. Benson bộ dạng vốn có thể nôn mửa lúc nào, đột nhiên nhảy dựng lên, thân thể bình thường có chút chậm chạp, lúc này đột ngột trở nên linh hoạt hắn vươn cả hai tay đẩy tiểu ân sang một bên, mà ngay tức khắc có một mũi tên trắng như tuyết từ phía chân trời xuyên thấu qua ngực hắn. tiểu ân mông vừa chạm đất, lập tức giống như chiếc lò xo nhảy bật dậy, ôm lấy thân thể benson chưa kịp ngã xuống, với tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy nấp sau cây đại thụ bên cạnh. cách đó không xa, một nam tử diện mạo lạnh lùng đang kéo cung tên, miệng mở to không ngậm lại được nhìn tốc độ nhanh như trước của tiểu ân, trong lòng nổi lên nghi vấn, tên này rốt cục là ma pháp sư hay là đạo tặc? Chương 1, Cao chạy xa bay, trước mắt hắn dường như có vô số những đám mây, những đám mây này không ngừng biến ảo thành bộ dáng của lão Bon, dì Zoe và tiểu đệ đệ nằm trong ngực mình, rồi cả Benson, Nepal, sư phụ Maren, kỵ sĩ Scott xuất hiện trước mắt hắn. Bỗng nhiên đám mây đó lại biến hóa, hắn phảng phất quay lại rừng góp bi, nhớ lại mũi tên sáng rực, bắn thẳng vào lồng ngực, hắn dường như có thể cảm nhận rõ hơi thở tử vong từ mũi tên đó một loại áp lực mãnh liệt khiến người ta không thể thở nổi dâng lên trong lòng hắn khiến hô hấp của hắn trở nên rồn rập cả người lạnh đi giờ phút này trước mặt đột sáng rực rỡ lên khiến cho tâm linh của hắn ớn lạnh mở hai mắt ra tiếu ân không khỏi ngây dại những đám mây đã sớm biến mất không thấy phảng phất giống như giấc mộng nhưng lại khiến kẻ khác khó có thể thoát ra bên tai hắn chuyển đến những âm thanh ồn ào hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy một gã pháp sư to béo đang gọi hắn đi ra đi đừng đứng ở chỗ này tiếu ân cả kinh từ trên người kẻ này tiếu ân cảm ứng được một luồng năng lượng dao động cường đại mặc dù không so được với maren nhưng lại cao hơn một bậc so với benson như vậy kẻ này ít nhất là bát cấp học đồ nhấc chân lên tiếu ân rất nhanh rời khỏi ma pháp trận sau một lát một trận ánh sáng hiện lên hai pháp sư đi ra nhìn bọn họ nói chuyện với nhau tinh thần chấn định khẳng định không phải là lần đầu tiên sử dụng ma pháp trận ngươi sao còn không đi Gã béo hô lên, không phải lần đầu tiên sử dụng ma pháp trận đó chứ? Tiếu ân kinh ngạc hỏi, ngài làm sao biết được, còn cần phải nói sao, những kẻ lần đầu tiên sử dụng ma pháp trận đều có bộ dáng ngu ngơ. Gã béo phá lên cười, nói, tuổi trẻ như vậy đã có thể sử dụng ma pháp trận, sư phụ của ngươi đối với ngươi thật không tồi. Tiếu ân ngẩn ra, trong mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Gã béo dường như có hứng thú hỏi, thế nào, chẳng lẽ sư phụ của ngươi không nói cho ngươi biết? Mỗi lần sử dụng truyền tống trận ít nhất phải hao phí hơn 100 khối năng lượng tinh thạch hay sao? Tiếu ân lắc đầu không biết, nhưng trong lòng hắn sáng tỏ. Tiffany truyền tống hắn tới đây, chỉ sợ hao phí tuyệt đối không ít hơn 100 khối tinh thạch. Sư phụ của ngươi là ai? Thực là đáng trách, gã béo nhỏ giọng nói thầm một câu, có thể để cho một vị ngũ cấp học đồ sử dụng truyền tống trận, khẳng định là ma pháp sư chính thức. Như thế thì không thể đắc tội rồi. Tiếu ân cười khổ một tiếng, nơi này cách xa công quốc Louis. Mà sư phụ của hắn chỉ là nhất tinh ma pháp sư, thanh danh tuyệt đối không thể truyền tới nơi này. Lại có người đến, người nếu không có việc gì thì lại đây nói chuyện cùng ta. Gã béo thúc giục nói, tiếu ân do dư một chút, sau đó tới bên cạnh gã béo, cùng hắn tán dóc. Gã béo ở chỗ này nhàn nhã không có việc gì làm, hơn nữa tới đây đều là các pháp sư, cũng không có người tới tìm hắn nói chuyện. Khó gặp được một kẻ cái gì cũng không hiểu như tiếu ân, tự nhiên là mồm mép hắn trở nên lưu loát. Tiếu ân cố tình hỏi, thực ra hắn thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. Nơi đây là một trong những thành thị của con người tại Thảo Nguyên Sa-a-la, tên là Subitira. Nhưng ở trong thành cũng không chỉ có loài người mà còn có cả thú nhân, mà trong thành có một kho lúa lớn chứa nhu yếu phẩm cần thiết, cho nên mới có một tòa truyền tống trận. Hiện giờ ở phía Nam Đại Thảo Nguyên do loài người thống trị, gọi là đế quốc Cát Hán, quốc thổ của đế quốc rất rộng lớn, nhân số rất đông, trong thế giới nhân loại được coi là cường quốc số một. Số 2, không hề thua kém chút nào so với đế quốc nặc khả đa. Đương nhiên đối với đế quốc cát hãn thì điều bọn họ lo lắng không phải là những quốc gia loài người nằm liền kề mà là đế quốc lang nhân nằm giữa đại thảo nguyên. Giống với nhân loại, thú nhân chia thành vài đế quốc, trong đó lang nhân là một đại tộc, hình thành nên một vương quốc độc lập là chuyện đương nhiên. Lực lượng chiến đấu của lang nhân rất kinh người, ngay cả đối với ma pháp cũng có sự đề kháng nhất định, đặc biệt dưới sự trợ giúp của lang nhân tát mãn. Thực lực của bọn họ không hề thua kém so với quân đoàn của loài người có sự trợ giúp của ma pháp sư. Cứ như thế, đế quốc lang nhân cùng với đế quốc cát hãn rằng con nhau mấy trăm năm. Đương nhiên, trước mắt thì dường như bình yên vô sự, không có bộc phát chiến tranh đại quy mô. Hiểu rõ hoàn cảnh, trong lòng thiếu ân không ngừng tính toán. Để hắn lên tiền tuyến là chuyện tuyệt đối không thể, không bằng trước hết ẩn cư tiềm tu một đoạn thời gian. Dù sao trước khi đi, sư phụ và huynh đệ đã tặng hắn trên 100 đồng vàng grey đủ để hắn tiêu dao một đoạn thời gian ánh sáng truyền tống trận chợt lóe ba pháp sư khác lại đến trong lòng tiếu ân tính toán một chút không khỏi cảm thán hắn đi tới nơi này mới chỉ có một hai giờ thế mà đã có ba đợt người đến đây nếu như tính toán mỗi lần truyền tống trận mất một trăm khối năng lượng tinh thạch nếu thế chẳng phải những người này đã tiêu hao ba trăm khối năng lượng tinh hạch hay sao loại tiêu hao khổng lồ này trước kia tuyệt đối tiếu ân không thể tưởng tượng nổi bởi vậy có thể thấy được Thực lực của đế quốc Cát hãn hùng mạnh như thế nào, tuyệt đối công quốc Louis không thể so sánh. Vội vã nói chuyện với nhau một vài câu nữa, cuối cùng Tiếu Ân cáo từ rời đi, nhưng hắn đã biết được những tin tức mình cần. Trong đế quốc Cát hãn nổi tiếng nhất là bốn ma Pháp thế gia, mỗi thế gia có ma đạo sĩ tọa chấn. Đương nhiên, những kẻ có thực lực mạnh mẽ đó không tham gia chiến tranh mà cùng với những tát mãn của thú nhân đế quốc bảo trì một sự cân bằng vi diệu. Điểm này đã sớm được Tiếu Ân tính ra. Loại lực lượng cao tầng đó tự nhiên khó có thể xuất hiện trên chiến trường, nếu không thực sự tạo thành nguy hại to lớn đối với người bình thường. Hơn nữa, bọn họ cũng bị một lực lượng ước thúc, nếu không bọn họ lựa chọn chiến thuật, hôm nay diệt một thôn trang, ngày mai lại diệt một thôn trang khác, thì dù là quốc gia nào cũng sụp đổ. Tiếu ân sở dĩ hỏi thăm việc này bởi hắn muốn biết rõ để không trêu chọc phải những đệ tử trực hệ trong những gia tộc đó. Hiện tại hắn không có sự hỗ trợ của sư phụ, dù muốn chạy trốn cũng chưa chắc đã có thể thoát được. Gã béo kia chính là một pháp sư tự do của đế quốc Cát Hán, được ma pháp công hội bảo hộ, phụ trách quản lý ma pháp trận. Ma pháp trận mặc dù tiện dụng nhưng tiêu hao thực sự rất lớn. Trừ những ma pháp sư giàu có hoặc quý tộc gia, bình dân và quân binh không thể sử dụng thông đạo này. Đương nhiên, nếu tiền tuyến gặp nguy hiểm, có thể nhờ ma pháp sư cao cấp truyền tống. Nhưng nếu truyền tống cả đại quân thì dù đế quốc Cát Hán có mang cả quốc khố ra cũng đừng mơ có được khoản tiền lớn như thế. Rời xa ma pháp trận. Tiếu Ân tới một góc hẻo lánh, cởi ma Pháp bào trên người xuống, thay một bộ trang phục bình dân bình thường. Có lẽ do số lượng Pháp Sư không ít cho nên người bình thường cũng không quá kinh hoàng đối với lực lượng cường đại của Pháp Sư. Hiển nhiên, ma Pháp Sư thường xuyên xuất hiện tại nơi này. Đương nhiên, khi đối đãi với ma Pháp Sư thái độ của họ cũng khác, không có ai dám gây khó xử cho ma Pháp Sư, cho dù kẻ đó chỉ là nhất cấp học đồ. Song hiện tại, Tiếu Ân lại không muốn dùng thân phận ma Pháp Sư. Hắn chỉ muốn tìm một địa phương tốt để tính tâm tu luyện, hơn nữa trên người của hắn còn có mấy ma pháp khí cụ chưa xem xét. Rời khỏi công quốc Louis, không còn phải lo lắng nữa, hắn cũng muốn nhanh chóng xem xét qua, xem có thứ gì tốt để mình sử dụng hay không. Thay trang phục bình dân, Tiếu Ân đi dạo trong thành nửa ngày, cuối cùng tìm được nơi thích hợp. Đó là một cửa hàng lớn, bên ngoài sắp xếp các loại binh khí, bên trong thì không ngừng truyền ra những tiếng đập thép. Nghe được âm thanh quen thuộc, khóe miệng Tiếu Ân nở nụ cười. Hắn đẩy cửa đi vào, bên trong có ba kẻ hầu và một vị khách. Nhìn thấy Tiếu Ân, một người hầu bước nhanh tới hỏi. Tiên sinh, ngài cần gì? Mặc dù trang phục trên người Tiếu Ân không hoa lệ, không giống với trang phục lưu hành ở đây nhưng người hầu không dám chậm trễ. Tiếu Ân gật đầu với hắn, chỉ vào đồ án hai chiếc búa gạch chéo nhau, hỏi. Xin hỏi, nơi đây là thợ rèn công hội? Đúng, tốt, ta muốn tiến hành khảo hạch sơ cấp thợ rèn. Tên người hầu nhìn Tiếu Ân hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi nhìn qua Tiếu Ân nhiều nhất chỉ tầm 10 năm, 16 tuổi, độ tuổi này tới khảo hạch là tương đối hiếm thấy. Nhưng hắn không dám trần trừ đối với yêu cầu của Tiếu Ân, dẫn Tiếu Ân tới hậu viện, sau đó lui trở về. Trên đại lục, mỗi ngành nghề đều có công hội, bởi vì có sự tồn tại của ma pháp sư khiến cho tin tức trở nên linh thông, mà loại chứng chỉ do công hội chứng minh, trên cơ bản chỉ những người có thực tài mới có được. Mặc dù thành thị này không phải là thành thị lớn nhất của đế quốc Cát Hãn nhưng là một cứ điểm tiếp tế trọng yếu cho tiền tuyến, cho nên tự nhiên có nhiều ngành nghề tồn tại. Tiểu Ân muốn mai danh ẩn tích, đương nhiên phải tìm cho mình một công việc thích hợp, lựa chọn tốt nhất chính là nghề thợ dệt. Chương 2, thợ dệt, tiến vào hậu viện, trên mặt Tiểu Ân lộ ra một tia mỉm cười. Nơi này sắp xếp không giống với cửa hàng của thợ dệt Huýt, nhưng do đều cùng nghề thợ dệt, cho nên có thể bắt gặp những chỗ tương đồng với nhau. Cho nên Tiếu Ân không khỏi xúc động nhớ tới những người thân cách xa vạn dặm. Thằng nhóc này, một thanh âm thô lỗ vang lên, Tiếu Ân ngẩng đầu nhìn, một đại hán đầu chọc liếc mắt nhìn hắn, cười lớn nói. Người cầm nổi búa không, trở về ăn thêm mấy năm nữa đi. Nhất thời bốn phía tràn ngập tiếng cười, vẻ tươi cười trên khuôn mặt Tiếu Ân thu liễm lại. Cuộc sống mấy năm gần đây của Tiếu Ân vô cùng tốt, mặc dù luyện tập quảng bá thể thao khiến hắn mỗi ngày phải vận động nhiều. Nhưng lượng vận động kiểu đó không giống với lượng vận động của thợ rèn, cho nên da rẻ và cơ bắp của hắn không hề giống với một thợ rèn. Nhưng hiện giờ Tiếu Ân không phải là một tiểu tử, đặc biệt trải qua hai tháng trong rừng góp bi, khiến khí chất của hắn có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi hắn thu liếm nụ cười, từ trên người hắn tỏa ra một trận hàn ý. Cả đại sảnh đang đầy tiếng cười dần dần trầm xuống, mặc dù những kẻ này không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm nhận trong không khí tràn ngập hàn ý khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Tiếu Ân bước nhanh, tới bên cạnh gã đại hán đầu chọc. Khi Tiếu Ân đứng bên cạnh, trên trán tên đại hán đầu chọc đổ đầy mồ hôi, nhưng không ai xác định được đến cuối cùng hắn sợ hãi cái gì, hay là do thời tiết nóng bước ảnh hưởng. Ánh mắt Tiếu Ân đều đều di chuyển qua người hắn, không biết vì sao, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Cuối cùng ánh mắt của Tiếu Ân dừng trên chiếc búa bên người gã đại hán đầu chọc. Đó là một chiếc búa lớn, rõ ràng nặng hơn nhiều so với những chiếc búa bình thường. Trên người tên đại bán còn có một cặp hỏa kiềm dùng để gắp than cho vào lò và phôi của một con dao. Tiếu ân không nói hai lời, cầm lấy hỏa kiềm, đặt phôi dao vào trong lò rèn. Đại hán đầu chọc mở miệng giường như muốn nói gì đó, nhưng cánh tay phải của Tiếu ân duỗi ra, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc búa lớn, những người khác không hẹn mà cùng há hốc mồm. Hai mắt Tiếu ân bình tĩnh nhìn lò rèn, kéo ống bể bộ phận dùng để tạo lửa trong lò rèn chỉ trong chốc lát, phôi đao đỏ bừng. Đinh, đinh, đinh. Những tiếng búa đập xuống phôi đao vang lên, những nhát búa đập xuống theo một tiết tấu hài hòa, chiếc búa lớn trong tay Tiếu Ân tựa như một sợi lông gà, phảng phất không có sức nặng, nhưng khi chạm vào phôi dao, tạo ra những âm thanh rung chuyển lòng người. Mọi người im lặng nhìn Tiếu Ân, nhìn phôi dao dần dần thành hình trong tay hắn, cuối cùng hắn nhúng phôi dao vào trong thùng nước, khó trắng nhất thời bốc lên, nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng. Căn cơ thực tốt, từ cửa một tiếng nói hùng hồn truyền đến, Tiếu Ân quay đầu thấy một lão nhân Tất cả mọi người bao gồm cả đại hán đầu chọc đều cung kính cúi đầu, kêu. Sư phụ Phít, chào ngài. Tiếu ân buông búa xuống, sau đó cũng cúi mình nói. Chào ngài, phôi dao này còn chưa hoàn thành. Phít gật đầu hỏi, nếu như ngươi rèn tiếp, thì phải mất thời gian bao lâu? Khóe miệng Tiếu ân mỉm cười, nếu như hắn sử dụng toàn lực, phối hợp với ma pháp, thì chỉ cần thời gian nửa ngày là hoàn thành. Nhưng nếu bài trừ nhân tố ma pháp thì, hắn suy nghĩ một chút nói, ba ngày. Ta chỉ cần ba ngày là có thể rèn xong. Phít hài lòng gật đầu nói. Tốt, ngươi thông qua khảo hạch. Tiếu ân ngẩn ra, hắn hồ nghi nhìn Phít, mặc dù hắn chưa từng tham gia khảo hạch thợ rèn, nhưng ít nhiều cũng biết, không có khả năng dễ dàng thông qua. Dường như cảm nhận được nghi hoặc của Tiếu ân, Phít cười giải thích nói. Không phải nghi hoặc, vừa rồi ta đã nhìn thấy kỹ năng cơ bản của ngươi, đánh giá phôi giao ngươi rèn, ta đã có thể xác định, tối thiểu ngươi phải là trung cấp thợ rèn mà ngươi tới đây chỉ để lấy tư cách sơ cấp thợ rèn, đương nhiên không cần khảo hạch." Tiếu Ân cười cười, ánh mắt hắn lộ vẻ khâm phục, chỉ bằng mấy câu nói đó, Tiếu Ân biết, người này dù là kỹ thuật hay thân phận, ở trong tòa thành này, khẳng định là nhân vật số 1, số 2, nếu không sao có được uy thế và ánh mắt như vậy. "Cúi người, Tiếu Ân hỏi, "Xin hỏi, ngài là?" "Ta là Fit, thợ rèn sư." Tiếu Ân kinh ngạc nhìn Fit, không thể tưởng tượng được trong tòa thành này có thợ rèn sư, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn nếu như hắn vừa mới bước chân ra khỏi trang viên của kỵ sĩ scott khẳng định hắn sẽ rất kích động nhưng hiện tại tiểu ân đã là ma pháp sư mặc dù chỉ là học đồ nhưng đối mặt với thợ rèn sư hắn đã không còn thấy khiếp sợ và hâm mộ fit các hạ kẻ hèn tiểu ân đa tạ ngài đã đánh giá cao tiểu ân thi lễ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói fit hết sức hài lòng với thái độ của tiểu ân nói tuổi còn trẻ như vậy mà đã nắm vững được kỹ năng cơ bản quả là giỏi Sư phụ của ngươi là ai Tiếu ân sừng sốt, thật lòng nói Sư phụ của ta là Uýt Người làm việc tại một địa phương nhỏ Chỉ sợ ngài không biết Trên mặt Phít hiện rõ vẻ trần trừ Hắn đang cố nhớ Uýt là ai Sao lại bồi dưỡng được một thợ rèn kiệt xuất còn trẻ như vậy Tiếu ân cười khổ một tiếng Nếu như Phít có thể biết được Uýt Nhất định mình sẽ chạy khỏi đây ngay lập tức Thà rằng chạy tới đế quốc lang nhân Chứ không thể để lộ hành tung cho gia tộc Đần biết Phít suy nghĩ nửa ngày cuối cùng chán nản buông tha hỏi tiên sinh tiểu ân người hiện tại đã lấy được tư cách sơ cấp thợ rèn hiện tại người có tính toán gì không tiểu ân suy nghĩ một lúc nói tạm thời chưa có tính toán gì có lẽ tại hạ sẽ tìm một nơi nào đó mở một cửa hàng thợ rèn nhỏ hắn nói hy vọng làm ăn không quá kém fit mỉm cười nói điều này người có thể yên tâm tại thành subitira cái gì cũng có thể thiếu nhưng binh khí thì không tiểu ân gật đầu cảm tạ fit do dự một chút nói Kỳ thực ta có một đề nghị, nếu như ngươi không chê, không ngại ở lại chỗ ta, ta nghĩ nơi này sẽ khiến ngươi hài lòng. Ánh mắt đảo quanh một vòng, Fit nói không sai, ở đây có đầy đủ công cụ. Nếu làm công ở đây, sẽ có được lớp vỏ ngụy trang rất tốt. Fit nhìn tiếu ân do dự nói, nếu như ngươi đồng ý, mỗi tháng có thể nhận được 200 đồng bạc Gray. Đương nhiên, ngươi phải làm ra được một số lượng sản phẩm nhất định. Bao nhiêu, 6 cây cương đao có phẩm chất tốt. Nếu ta hoàn thành xong, có thể sử dụng công cụ ở nơi này không? Đương nhiên có thế, nhưng ngươi chế tạo đồ vật, nguyên liệu tự ngươi cung cấp. Tiếu ân gật đầu, đó là chuyện đương nhiên, nếu không đồng ý mới gọi là vớ vẩn. Hắn mỉm cười với Phít, nói, nếu cấp cho ta một căn phòng riêng và miễn phí ba bữa ăn mỗi ngày, ta sẽ đáp ứng. Tốt, Phít nở nụ cười, giờ phút này, hắn dường như hóa thân thành một lão hồ ly, lộ rõ vẻ tươi cười đắc ý. Mọi người xung quanh nhìn Tiếu Ân với những ánh mắt khác nhau. Được Phít thừa nhận là chuyện rất khó, hơn nữa Phít còn đưa ra mức giá bằng với một trung cấp thợ rèn. Cương đao có phẩm chất tốt là binh khí không thể thiếu trong quân đội, mỗi tháng chế tạo ra 6 cây, chỉ có tốc độ của trung cấp thợ rèn mới thuận lợi hoàn thành. Như thế, Phít đã thừa nhận Tiếu Ân có tư cách trung cấp thợ rèn. Trên thế giới này, dù loại nghề nào đều phải có chân tài thực học mới được mọi người tôn trọng, nghề thợ rèn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên khi Tiếu Ân đáp ứng, thái độ của mọi người đối với hắn có sự chuyển biến lớn. Theo sự phân phó của Phít, tự nhiên có người dẫn Tiếu Ân tới chỗ ở của hắn. Trong cửa hàng thợ rèn, ngoại trừ phần bên ngoài dùng để làm việc thì phần còn lại dùng làm chỗ ở. Thường thì cứ bốn người ở trong một gian, nhưng nếu Tiếu Ân được sự đồng ý của Phít, thì một mình một phòng cũng không có ai dám dị nghị. Sau khi Tiếu Ân rời đi, Phít tới gần thùng nước, dùng hỏa kiềm lấy phôi đao mà Tiếu Ân vừa rèn trong ánh mắt của lão tràn ngập sự cảm thán và vui sướng. đại hán đầu chọc do so dự một chút, tiến lên nói: sư phụ, hắn thực sự có thực lực của trung cấp thợ rèn. phít cười cười, khẽ lắc đầu. đại hán xoa chiếc đầu chọc của mình, nghi hoặc hỏi: sư phụ, nếu thực lực của hắn không đạt tới tiêu chuẩn của trung cấp thợ rèn, sao người lại cấp cho hắn thù lao cao như vậy? phít ngẩn ra, quay đầu nhìn đại hán đầu chọc nói: ai nói hắn không có thực lực trung cấp thợ rèn? đại hán đầu chọc cười cười. Trong lòng kìm nén cơn tức giận, rõ ràng ngài vừa nói giờ lại phủ nhận. Phít thu hồi ánh mắt, tiếp tục chăm chú nhìn phôi đao, thở dài một tiếng nói. Búa Pháp quá tốt, không biết là vị cao thủ nào mà có thể bồi dưỡng ra đệ tử xuất sắc như vậy. Mọi người trong cửa rèn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ dị, thanh niên tên là Tiếu Ân này, chẳng lẽ có thực lực cao cấp thợ rèn. Chương 3, 2 năm tu luyện, vào căn phòng riêng của mình, Tiếu Ân vứt ba lô lên bàn, Trong ba lô có một ít quần áo dùng để thay, tác dụng lớn nhất của nó là dùng để che mắt, những đồ tốt đều được giấu trong vòng cổ không gian. Sau đó, Tiếu Ân tập quảng bá thể thao, trải qua chuyện trong rừng gobi Tiếu Ân có nhiều cảm xúc, biết rằng với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể đặt chân trên thế giới này. Đừng nói là hắn, cho dù là sư phụ Maren của hắn, thậm chí là ngô tinh đại ma Pháp Sư Tiffany cũng có những lúc không tự chủ được. Cho nên khi bước vào truyền tống trận, Tiếu Ân hạ quyết tâm. Không thể dựa vào người khác nữa, bản thân mình phải cố gắng tu luyện, mạng nhỏ của mình phải dựa vào chính mình mới thỏa đáng. Tác dụng của quảng bá thể thao không chỉ gia tăng nghịch xoa thời gian trong không gian hư cấu, mà còn có tác dụng lớn trong việc tăng cường thể chất của Tiểu Ân. Trong rừng gobi, nếu như hắn không có thân thủ nhanh nhẹn thì kết cục có lẽ đã khác. Hiện tại là lúc rảnh rỗi, Tiểu Ân tập quảng bá thể thao trở lại, hơn nữa còn cố gắng tập luyện hơn trước. Tập mấy lần, thân thể của hắn hơi nóng lên. Cả người dường như không còn khí lực Thở sâu một hơi Tiếu ân quan sát hoàn cảnh xung quanh